Giang lần này đối một tướng nhiều có đắc tội, nhưng là một tướng cũng không có bị thường, sao không đều thối lui một bước? Mục thanh y lìa dương mắt, thản nhiên nhìn mộ dung khác nói: Ta tưởng Phúc Vương hiểu lầm bản tướng y tứ. Bệ hạ nếu là hạ quyết tâm phải làm một sự kiện, bản tướng cũng khuyên không được. Huống chi việc lớn nước nhà ở tự cùng nhung, xuất binh chinh chiến như vậy lại sự, Phúc Vương cảm thấy nói lui là có thể lui sao? Nếu là như thế, bệ hạ tương lai như thế nào lại thống xoáy Tây Việt Tam quân tướng sĩ? Mộ Dung Khắc trầm giọng nói, một tướng là không chịu đáp ứng rồi." Mục Thanh Y Li khẽ gật đầu cũng không nói chuyện. Mộ Dung Khác hừ lạnh một tiếng, nói, "Nếu là bổn vương hiện tại thả Bắc Hán hoàng, thuận tiện đem một tướng đưa cho hắn." Một tướng cảm thấy, Bắc Hán hoàng có thể hay không cùng Hoa Quốc cùng nhau đối phó Tây Việt. Mục Thanh Y hơi hơi thở dài, có chút đồng tình nhìn Mộ Dung Khác, "Phúc vương còn không biết sao? Ở Tây Việt xuất binh phía trước, Ca Thư Thuần cũng đã lĩnh mệnh liệt vương xuất lĩnh 30 vạn đại quân tới rồi Hoa Quốc phía bắc biên cảnh." Nói cách khác, liên tính Bắc Hán thật sự nguyện ý cùng Hoa Quốc Liên Hợp, Liệt Vương ít nhất cũng muốn nửa tháng mới có thể đổi tới nơi này vì Vương ra giải vây. Húng chi? Từ lúc bắt đầu, ca thư thuân mục tiêu chính là Hoa Quốc. Chỉ sợ hiện tại, Liệt Vương cũng đã xuất binh. Bởi vậy, chỉ sợ An Tây quận Vương yếu lĩnh binh ngăn cản Liệt Vương tiến công, cũng không hạ tới vì phúc Vương giải vây. Ngươi cho rằng buồn Vương sẽ tin tưởng ngươi. Mộ dung khắc cười lạnh, sắc mặt lại là sổ mà một bạch. Nếu thật sự như một thanh ý đi theo như lời. Như vậy chẳng phải là nhất định thua. mục thanh ý đi nhàn nhạt nói, ca thư thuân liền ở tướng quân trong phủ, vương ra nếu là không tin sao không tự mình đi hỏi một chút. Mộ dung khắc sắc mặt một trận thanh một trận bạch, một hồi lâu mới lạnh lùng nói, đem nàng dẫn đi. Hào hào xem thủ. Không được bất luận kẻ nào tiếp cận. Là, vương ra. Hai gã thị vệ tiến lên đây, thỉnh mục thanh ý đi, đi ra ngoài. mục thanh ý lìa cũng không thèm để ý, đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Đối với mộ dung khác, nàng chưa bao giờ đem hắn trở thành đối thủ, chỉ là một cái thân tại hoàng gia người đáng thương mà thôi. Nếu mộ dung khác không phải thân tại hoàng gia, có lẽ sẽ so hiện tại quá đến vui sướng nhiều. Phía sau, đại đường thượng mộ dung khác trước mặt cái bàn bị ầm ầm đá ngã lăn trên mặt đất, phát ra trầm trọng thanh âm. Thân giam giữ địa phương so nguyên bản nhà tù thoải mái nhiều. Là tướng quân phủ hậu viện một chỗ phòng nhỏ. Tuy rằng chung quanh tre kín thủ vệ, nhưng là xác thật một cái đơn độc phòng. So cùng ngụy vô kỵ ba cái đại nam nhân ngốc tại một phòng thoải mái nhiều. Húng chi, trong phòng có giường có bàn có nước trà, làm tu nhân, thật sự không có gì nhưng bắt bẻ. Mục thanh y ghi ngồi xuống đổ một ly trà thủy, tùy ý ném một viên thanh độc đan đi vào liền túi đầu uống lên đi xuống. Nay cả ngày, buổi sáng chạy trốn buổi chiều ngồi tù, một ngụm thủy đều không có uống đến thật đúng là có chút khác. Uống nước xong, mục thanh y túi đầu suy tư khởi trước mắt thế cục tới. Tây Việt cùng Bắc Hán xuất binh Hoa Quốc đã là không thể thay đổi sự tình, lấy Hoa quốc binh lực cũng tuyệt đối vô lực chống cự hai nước đại quân, diệt vong cũng chỉ là sớm muộn gì sự tình. Hiện tại tuy rằng đã cùng ca thư Thuân nói tốt hai nước cộng đồng đối phó Hoa quốc, nhưng là trên thực tế vẫn là Tây Việt cùng Bắc Hán chi gian tranh đấu, ai trước đoạt được Hoa quốc kinh thành ai liền tính thắng. Giang giác đang cúi đầu nghĩ đến xuất thần, ngoài cửa truyền đến một tiếng rất nhỏ động tĩnh, Mục Thanh Y hề đột nhiên ngẩng đầu, chi gian trước mắt ánh nến quần áo. Một người từ cửa sổ bay nhanh lóe tiến vào. Một thanh y thì còn không có tới kịp kêu sợ hai ra tiếng, trên bàn ánh nến đã bị người cấp phiến diệt. Toàn bộ trong phòng một mảnh đen nhánh, một thanh y thì bị kéo vào một cái hơi lạnh trong lòng ngực. Dung cẩn tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng là một thanh y thì vẫn là thấy rõ người tới bộ dạng. Hùng chi như vậy quen thuộc ôm ấp cho dù không có nhìn đến dung mạo nàng cũng tuyệt không sẽ nhận sai. Hương! Uh. Thanh thanh, có sợ không? Dung cẩn thanh âm từ bên thai nhẹ nhàng truyền đến. Thở ra nhàn nhạt hơi thở phun ở nàng bên hai, trong bóng đêm thanh lệ rung nhàn không khỏi đỏ lên. Rung cẩn, dựa vào hắn trong lòng ngực, một thanh y, y lặng lặng mà bắt lấy hắn quần áo, thấp giọng nói, ta rất sợ hãi nguyên bản cũng không có cảm giác, nhưng là đương nàng bị rung cẩn ôm vào trong lòng ngực thời điểm, lại không biết như thế nào trong lòng sinh khí vô số bị khuất, nước mắt ngăn không được ra bên ngoài lưu. Lúc này nàng mới biết được, nàng cũng không phải không sợ gì cả, nàng thật sự thực sợ hãi. Sợ hãi liền như vậy đã chết sẽ không còn được gặp lại hắn. Ngực quần áo bị nước mắt thấm ướt, như vậy thấm ướt cảm giác lại phản phất bị phòng hắn giống nhau, Dung Cẩn giơ tay đem nàng dựa vào chính mình trước ngực mặt đỡ lên, nhẹ vô về nàng mỹ lệ dung nhan ngón tay lây dính đến lạnh lẽo nước mắt cũng là nóng rất làm đau. "Thanh Thanh, đừng sợ, ta sẽ ta người báo thủ. Về sau, ai cũng không thể ở khi dễ ngươi, đừng sợ túi đầu." Nhẹ nhàng hôn tới nàng khỏe mắt nước mắt, Dung Cẩn thấp giọng nhẹ lẩm bẩm nói, "Thanh Thanh, thực xin lỗi." Đều là ta không tốt. Về sau không bao giờ sẽ như vậy. Hát ám trong phòng, hai người gắt gao mà rúc vào cùng nhau. Tuy rằng đen nhánh nhìn không thấy nửa điểm thời gian, nhưng là dựa vào hắn trong lòng ngực một thanh y y lại cảm thấy xưa nay chưa từng có ấm áp cùng an tâm. Chuyện ngoài lề. Giống như có không ít thân không quá thích chiến tranh cốt truyện, tỏ vẻ đích phi cốt truyện viết đến cũng thực vất vả. Lúc này đây, chiến tranh cụ thể chi tiết sẽ không miêu tả quá nhiều. Chúng ta nỗ lực thăng cấp xương bá thiên hạ đi. 214 hai quân đối chọi. Dung Cẩn, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Trong bóng đêm, dựa vào Dung Cẩn trong lòng ngực một thanh ý thì thấp giọng hỏi nói. Mấy ngày nay giấu ở trong lòng e sợ cho bị ngụy vô kỵ hạ tu trúc phát hiện lo âu cùng căng chặt tức khắc phảng phất hoàn toàn biến mất giống nhau. Mềm nhẹ đem nàng ôm vào trong ngực, Dung Cẩn thấp giọng cười nói, tự nhiên là tới thấy rõ thanh. Thanh Thanh không cao hứng, là trách ta đã tới chậm sao? Đột nhiên lơi lỏng làm một thanh ý thì có chút mỏi mệt lên. Mở to hai mắt lại cũng nhìn không thấy trước mắt người, chỉ phải vươn tay vuốt ve xoa hắn tuấn mỹ dung nhan, nhẹ giọng nói, ta sẽ không có việc gì, ngươi một người tiến vào rất nguy hiểm. Tuy rằng dung cẩn võ công cao cường, nhưng là loạn quân bên trong tuyệt thế võ công có khả năng có tác dụng cũng sẽ trở nên hữu hạn lên. Rốt cuộc lại cao cường võ công cũng không thắng nổi thiên quân vạn mã vạn tiện tề phát, sớm chút trở về đi, ngươi hiện tại không có biện pháp mang ta trở về. Mấy ngày này bị vô số cao thủ vây sát. Một thanh y tuy rằng đối võ công rốt đặc cắn ai, nhưng là nhiều ít vẫn là đã hiểu không ít nguyên bản không biết sự tình. Vô luận là Dung Cẩn vẫn là ngụy vô kỵ hạ tu trúc, nếu là một mình một người, ở biến thành như vậy địa phương tự nhiên là có thể như vào chỗ không người. Nhưng là nếu mang theo nàng như vậy một cái hoàn toàn không biết võ công liên lụy nói, liền không tốt lắm nói. Băng không, ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc đã sớm mang theo nàng hồi Tây Việt chỗ nào còn có hiện tại những việc này. Đồng dạng, Dung Cẩn một người tưởng tiến biến thành. Chỉ cần tiểu tâm một chút có lẽ sẽ không có người phát hiện nàng. Nhưng là hiện tại toàn bộ biến thành toàn quân giới nghiêm, muốn mang theo nàng cùng nhau đi ra ngoài liền khó khăn. Hùng chi, ngụy Vô Kỵ cùng Hạ Tu Trúc Ca Thư thuần còn ở tướng quân trong phủ, Mục Thanh Y lìa cũng không có khả năng ném xuống bọn họ chính mình đào tẩu. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng, túi đầu ở nàng kiểu nhu Dung nhan thượng cọ cọ, Mục Thanh nói, nhưng cái đó phế vật như thế nào chảo được bản công tử. Thanh Thanh đừng sợ, thực mau ta là có thể cứu người ra tới. Ân, một thanh y già gật đầu, nói, ta chờ ngươi. Khuyên can mãi, cuối cùng đem dung cẩn khuyên đi rồi, đem một thanh y an trí ở trên giường đắp chăn đàng hoàng, dung cẩn mới vừa rồi đứng dậy rời đi. Nam ở trên giường một thanh y già cũng chỉ cảm giác được cửa sổ nhẹ nhàng mà động tĩnh một chút, thực mau liền khôi phục yên lặng. Cũng lười đến ở đứng dậy đi nút đèn, một thanh y ôm trên người chăn trở mình, mang theo nhàn nhạt tươi cười nhắm mắt đã ngủ. Một đạo hắc ảnh thản nhiên xuyên qua ở tướng quân trong phủ. Cho dù lúc này tướng quân phủ kính sợ nghiêm ngặt, đối với ám dạ trung phảng phất cùng bóng ma hòa hợp nhất thể hắc ảnh tới nói cũng giống như không có tác dụng. Bất quá 15 phút công phu, Dung Cẩn liền đi tới một chỗ vẫn như cũ đèn sáng phòng ngoại. Ngoài cửa phòng, hai cái thị vệ lặng lặng đứng lặng. Dung Cẩn ngồi ở nóc nhà thượng, nhìn thoáng qua phía dưới trong viện chỗ tối cất giấu đông đảo thị vệ, quả nhiên là cùng thanh thanh phòng giống nhau thủ đến kín mít. Chỉ tiếc, nay đối cùng Dung Cửu công tử tới nói, tự nhiên tính không được cái gì. Một đạo chỉ phong sẽ qua, cửa một cái thị vệ sắc mặt biến đổi, lại cái gì cũng chưa tới kịp nói ra liền nhắm hai mắt lại. Đối diện thị vệ cũng không có phát hiện đồng bạn không thích hợp, chính cảnh giác nhìn phía trước. Dung Cần lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất, lại một lần trò cũ trọng thi huy tay háo điểm chúng kia thị vệ huyệt đạo. Sau đó bay nhanh lué vào trong phòng. Nơi này vốn chính là tướng quân phủ giam giữ trọng phạm địa phương, bên ngoài thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng là chỉ cần đi vào bên trong lại không có gì người.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 Ngụy vô kỵ ba người ngồi ở từng người chiếm cư ở một cái dựa sát, ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần. So với ca thư thuần, Ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc trên người vẫn như cũ bó tinh thiết siếng xích. Hiển nhiên, cho dù có khó có thể mở ra nhà giam, mộ dung khắc vẫn như cũ đối hạ tu trúc cùng Ngụy vô kỵ tràn ngập kiên kỵ. Nha, ba vị quá còn hảo. Tiên tĩnh trong phòng giam vang lên dung cẩn mang theo vui sướng khi người gặp họa tiếng cười. Nguyên bản còn ở chợp mắt chung ba người soát mở mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở nhà tù cửa hắc ý Việt nam nhân. Sao ngươi lại tới đây? Ngụy vô kỵ nhướng mày nói, hai quân giao chiến sắp tới, chủ soái lại hơn phân nửa đêm chạy đến quân địch đại bản doanh. Tuy rằng dung cẩn đối chính mình võ công có tin tưởng, nhưng là là nói liền tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn. Dung cẩn không vui như mày, ghét bỏ nhìn Ngụy vô kỵ nói, ta không tới, chẳng lẽ chờ các ngươi bị đẩy thượng đầu tưởng trở thành lợi thế áp chế ta sao? Ngụy vô kỵ nhướng mày cười nói. Chúng ta bị đẩy thượng đầu tường, thật sự có thể áp chế đến ngươi sao? Dung cẩn thập phân ngay thẳng thừa nhận, đương nhiên không thể. Bảng công tử là tới thấy rõ thanh, thuận tiện nhìn một cái ngụy công tử lưu lạc từ bộ dáng gì. Tấm tắc, bó đến thật giống heo con. Nghe nói, ngụy công tử ở Hoa Quốc bị người phi lễ A. Sớm biết rằng ngươi như vậy nhu nhược ta liền không cần ngươi bảo hộ thanh thanh. Thật là, quá không đáng tin cậy. Trên đời này có người so ngươi Dung cửu càng không đáng tin cậy sao? Ngụy công tử khuôn mặt Tuấn Tú tức khắc đen hơn phân nửa, thư nhẹ một tiếng nói, ngươi muốn nhìn diễn đảo khi nào, còn không bỏ chúng ta ra tới. Dung Cẩn bẹp miệng, thả ngươi ra tới làm gì? Hảo hảo mang theo đi, dẹp xong tòa thành này tự nhiên thả ngươi ra tới. Nói xong, Dung Cẩn không ở để ý tới Ngụy vô kỵ, nghiêng đầu nhìn về phía một cái khác nhà giam Ca Thư Thuần. Ca Thư Thuần, Dung Cẩn. Ca Thư Thuần trầm ổn nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt Tuấn Mỹ vô trù hắc ý dìa nam tử. Rất khó tin tưởng như vậy một cái mới nhược quán chi Linh Tuấn Mỹ Nam tử thế nhưng là Tây Việt Hoàng đế, càng có cái này quyết đoán dẫn đầu phát động chiến sự. Đây là ca thư thuân lần đầu tiên nhìn đến Dung Cẩn, nhưng là cũng đã bản năng cảm giác được nguy hiểm. Dung Cẩn hư lạnh một tiếng, dơ tay, tay háo gian bắn ra một cây chỉ bạc cuốn lên ca thư thuân trên người. Ở ca thư thuân còn không có phản ứng lại đây thời điểm một cổ cực đại sức kéo đã đem hắn kéo đến nhà giam bên cạnh. Dung Cẩn tay mang theo hơi hơi lạnh lẽo gắt gao chế chủ ca thư thuân cổ Ca Thư Thuần tức khắc cảm thấy một trận hít thở không thông. "Ngươi muốn bản công tử như thế nào đối phó ngươi?" Dung Cẩn hỏi. Ca Thư Thuần có chút gian nan nói, "Ngươi không thể giết ta." "Ừ." Dung Cẩn nhướng mày. Ca Thư Thuần nói, "Chấm." Châm cùng một tướng đã nói trước, Bắc Hán cùng Tây Việt hợp tác, nhưng là các ngươi không thể truy cứu phía trước sự tình. Dung Cẩn nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ cùng Hạ Tu Trúc. Ngụy Vô Kỵ cười tủm tỉm nhìn Ca Thư Thuần lại không đáp lời, qua một hồi lâu, Ca Thư Thuân thậm chí cảm thấy chính mình trước mắt đã bắt đầu biến thành màu đen, mới nghe được hạ tu trúc thanh âm hờ hững vang lên, hắn nói chính là thật sự. Dung cẩn có chút tiếc nuối những mày, buông lỏng ra Ca Thư Thuân cổ. Ca Thư Thuân ngã xuống chính gốc thượng, đỡ nhà giam ngã khó không chừng ho khan, một bên hung hăng mà trừng mắt vẻ mặt thanh thản đứng ở bên cạnh Dung cẩn. Nhưng là bất đắc dĩ, này vốn chính là hắn đối lý tại tuyến, hiện tại liền kháng nghị đều nói không nên lời. Nói, ngươi là như thế nào lừa đến thanh thanh đáp ứng buông tha ngươi? Dung Cẩn không vui nhìn chầm chầm ca thư thuân, cắn răng nói. Ca thư thuân nhịn không được sắc mặt nhăn nhó, lửa. Chẳng có tài đức gì có thể gạt được một thanh ý gì hả nữ nhân kia. Này quả thực là chấm đời này ghét nhất nữ nhân. Liên tính không có Tây Việt cùng Bắc Hán chi gian tranh đấu, ca thư thuân cảm thấy chính mình sớm muộn gì cũng muốn giết nữ nhân này. Cùng ca thư hàn không giống nhau, ca thư thuân hoàn toàn không cảm thấy quá thông minh quá lợi hại nữ nhân có cái gì tốt. Nữ nhân chỉ cần dịu ngoan, mỹ lệ, thiện giải nhân ý liền có thể. Một thanh ý gì, nhưng thật ra thiện giải nhân ý, đáng tiếc chính là Quá, thiện giải, người ý Tức giận trắng Dung Cẩn liếc mắt một cái, ca thư thuần vẫn là nỗ lực đem chính mình cùng một thanh ý gì nói tốt hiệp nghị nói một lần Dung Cẩn nghe xong lúc sau cũng chỉ là nhữ nhữ mày, lại không nói thêm gì Thanh thanh làm việc hắn tự nhiên là yên tâm, tin tức này vô luận như thế nào đối trước mắt Tây Việt tới nói đều là tốt nhất tính toán Hoa Quốc tuy rằng đã suy sụp, nhưng là rốt cuộc là tam đại quốc chi nhất Trong thời gian ngắn Tây Việt không có năng lực hoàn toàn gồm thâu hắn. Nếu thời gian dài lâm vào chiến loạn bên trong nói, đối Tây Việt lại cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng là, không thể như vậy làm thịt ca thư thuần làm Dung Cẩn trong lòng rất là không vui. Ngươi có cái gì kế hoạch? Thanh y ghi một người ở tướng quân trong phủ rất nguy hiểm. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng bảo hộ không được nàng. ngụy Vô Kỵ trầm giọng nói. Dung Cẩn nhúng mày, không vui chừng mắt nhìn ngụy Vô Kỵ liếc mắt một cái dơ tay một phen trùy thủ ném vào nhà Ra Ngụy vô kỵ trước mặt, không cần xem liền biết, tuyệt đối là một phen chém sắt như chém bùn trùy thủ. Nhưng là Ngụy vô kỵ lại trực giác trên chán gân xanh thằng nhẻ, ngươi cảm thấy ta hiện tại có thể chính mình ngăn cách xứng xích. Hắn toàn thân bị xích sắt vây được chặt chẽ, nếu tay có thể động nói, hắn còn sẽ ngồi ở chỗ này phát ngốc sao? Dung Cẩn nhún nhún vai, từ nhỏ thu hồi trùy thủ rút ra, vung tay hướng tới Ngụy vô kỵ ném qua đi. Trùy thủ bí mật mang theo Dung Cẩn thâm hậu nội lực. Từ Ngụy Vô Kỵ trên người xích sắt thượng xẹt qua, kích khởi một mảnh hỏa hoa. Nhưng là kia xích sắt lại cũng đi theo theo tiếng mà đoạn. Ngụy Vô Kỵ gỡ xuống trên người xích sắt, giơ tay lau lau trên mặt bị hỏa hoa bắn một chút có chút ẩn ẩn làm đau địa phương, híp mắt nói: "Ngươi cố ý?" Dung Cẩn Thản nhiên nói: "Không, ta là cố ý." Không đợi Ngụy Vô Kỵ tức giận, Dung Cẩn nói: "Chủ thủ để lại cho ngươi. Sắp phá thành thời điểm các ngươi đi cứu Thanh Thanh. Thời cơ chính mình nắm chắc." Nói xong lại có chút oán niệm cùng ghét bỏ nhìn Ngụy Vô Kỵ liếc mắt một cái. Nếu không phải hắn cần thiết xuất hiện ở trên chiến trường, hắn mới không yên tâm làm Ngụy Vô Kỵ đi cứu Thanh Thanh đâu. Thức mau, dung cẩn từ trong phòng giam lóe ra tới, thuận tay giải khai hai cái thị vệ người đạo. Chỉ chốc lát sau, hai cái thị vệ mở mắt, có chỉ khoảng nửa khắc mê mang. Thức mau một người vọt vào trong phòng giam, ở nhìn đến trong phòng giam ba người vẫn như cũ bình yên vô sự ngồi ở trong một góc ngủ ga ngủ gần. Hai cái cao thủ trên người vẫn như cũ vững chắc bó xích sắt là mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa đi ra ngoài. Liên tiếp hai ngày, chiến sự đều thập phần kịch liệt. Nhưng là so với sĩ khí chính thịnh Tây Việt đại quân, sĩ khí suy sụt hoa quốc quân coi giữ liền có vẻ có chút nối nghiệp vô lực. Mộ dung khắc lo lắng sốt ruột từ trên thành lâu xuống dưới, trở lại tướng quân trong phủ càng là mày kiếm thâm khóa, cấp xoay quanh. Mặc kệ phía trước một thanh ý gì theo như lời Bắc Hán cũng sẽ hướng hoa quốc xuất binh là thật sự vẫn là chỉ là châm ngòi ly gián hiện tại hiển nhiên đều đã không còn kịp rồi. Gần nhất viện quân cũng còn muốn hai ngày mới có thể đổi tới, mà biên thành hiển nhiên là chú định nhất định muốn thành phá. Vương ra bên người phụ tá nhìn ở đại đường đảo quanh mộ dung khác, chấm giọng nói, vương ra, biên thành chỉ sợ là thủ không được. Còn thỉnh vương ra mau rời khỏi nơi này. Mộ dung khác tức giận nói, đi. Ngươi cho rằng buồn vương không nghĩ đi sao.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 Hiện tại chỉ sợ cũng xong rồi. Mộ dung khác như mày nói. Phu tá lắc đầu cười nói, cũng không phải. Vương ra, cái này vãn không muộn thậm chí là thật là giả đều không quan trọng. Nếu là thật sự tự nhiên là hảo, nếu là giả, vương ra cũng chỉ là bị lừa gạt mà thôi. Nhưng là lại cũng là trung thành và tận tâm hướng về bệnh hạ. Nếu là không muộn, vương ra tự nhiên là lập hạ công lớn. Liên tính chậm, chúng ta xa ở biên thành lại như thế nào biết. Mấy ngày trước đưa trở về sổ con. Sổ con sao lại có vương gia tự mình bẩm báo nói được rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ. Phu ta không cho là đúng. Mộ Dung khắc trên mặt sáng ngời, gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý. Một khi đã như vậy, vương gia chúng ta mau rời khỏi. Biến thành mắt thấy thành phá sắp tới, nghi sớm không nên muộn. Phu ta nói, chỉ là. Không biết kia Tây Việt một tướng đám người, vương gia tính toán xử trí như thế nào. Mộ Dung khắc như mày, trầm giọng nói, ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc võ công cao tuyệt. Nếu là mang theo hồi kinh khẳng định là cái phiền thoái. Không bằng giết bọn họ. Nay phụ tá lắc đầu nói, nếu là giết mấy người này, vương gia chính là nhất cử đem Tây Việt cùng Bắc Hán đều cấp đắc tội đã chết. Tương lai mặc kệ tam quốc hòa hay chiến, vương gia chỉ sợ đều. Mộ Dung khắc trong lòng dùng mình, nhất thời sốt ruột thế nhưng có thể nhìn chuyện này. Suy tư một lát, mộ Dung khắc nói này bốn người, giao cho mới đem quân xử trí. Trong lúc nguy cấp, nói không chừng mấy người này còn hữu dụng đâu. Vương gia anh minh. Đi chuẩn bị, nửa canh giờ lúc sau chúng ta khởi hành hồi kinh. Mộ Dung khắc đứng dậy, kiên quyết nói. Đúng vậy. Mộ Dung khắc đoàn người bay nhanh rời đi đã lung lay sắp đổ biến thành, lại không biết bọn họ rời đi làm vốn là có chút đê mê quân tâm càng thêm tan dã Tuy rằng biên thành thủ tướng mới đem quân kiệt lực ẩn tàng rồi tin tức này, nhưng là dấu ở trong thành Tây Việt thám tử lại rất mau đem tin tức này chuyển đến mãn thành đều biết. Nhìn vẻ và hiểu sỉu các binh lính, đang xem xem thành lâu hạ khí thế như lang Tây Việt đại quân.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 Tướng quân xem có phải hay không có thể sử dụng mấy người này tạm thời ngăn cản Tây Việt đại quân nhất thời nửa khác. Nghe vậy, mới đem quân tâm trung vừa động, có chút do dự nói, nghe nói Tây Việt đế đối một thanh ý gì một lòng say mê, nhưng là... Nhưng là cái này thiệt tình rốt cuộc có bao nhiêu là thật nhiều thiếu là giả lại khó nói. Đế vương ra cảm tình, có thể thật sự sao? Phó tướng nói, sao không thử xem xem? Mặc kệ nói như thế nào một thanh ý gì luôn là Tây Việt thừa tướng. Hiện tại bọn họ đã không có khác biện pháp chỉ có thể là ngựa chết trở thành ngựa sống ý mới đem quân gật gật đầu phất tay nói đi đem một thanh ý lì mang lại đây chỉ chốc lát sau công phu một thanh y đã bị người áp lên tường thành mới đem quân đánh giá liếc mắt một cái Tuy rằng có vẻ có chút chật vật nhưng là thần thái lại vẫn như cũ đạm nhiên một thanh yì trầm giọng nói mục thừa tướng bổn đem thất lễ mục thanh y lìa đồng dạng đánh giá trước mắt trung niên tướng quân đạm cười nói hai quân trước trận các vị này chủ không dám Mới đem quân trầm giọng nói, hôm nay lấy một cái nữ lưu hạ người uy hiếp quân địch, phương mỗ làm bậy thông xoái, nhưng là... Lại cũng không thể không bị. Con thỉnh một thừa tướng thứ lỗi. Áp qua đi. Vung tay lên, một thanh y lìa liền bị hai gã binh lính áp tới rồi trên thành lâu. Nhìn thành lâu hạ hai quân hôn chiến máu chạy thành sông. Một thanh y lìa khẽ thở dài một cái. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến chân thật chiến trường, trong lòng không có nửa phần Tây Việt đại quân sắp sửa thắng lợi khoái ý cùng chí khí.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 Bọn họ là vì người khác tham nghiệm cùng dạ tâm. thứ mau, nơi xa Tây Việt thống xoáy hiển nhiên cũng thấy được trên thành lâu người. Tây Việt đại quân lập tức minh kim thu bình. Trên thành lâu người cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, lại đánh tiếp bọn họ liền thật sự chịu đựng không nổi, mặc kệ nói như thế nào có thể tránh đến trong nháy mắt thở dốc cực kỳ luôn là tốt. Họ phương. hắn trước tìm chết sao. Tinh kỳ hạ, dung cẩn nhìn chầm chằm trên thành lâu kia một bộ bạch y nhỏ yếu nữ tử, cắn răng nói. Thiên Su nhìn nhìn thành khẩu thượng nói, vậy Hạ không cần lo lắng. Hiện tại Hoa Quốc quân coi dư chỉ có thể dựa một tướng kiểm chế ta quân, tuyệt đối không dám động một tướng một cây lông tơ. Ngụy công tử bọn họ hẳn là cũng đã bắt đầu hành động. Mộ Dung khác vừa đi, Hoa quốc binh lính quân tâm tán loạn, càng không được bao lâu. Này đó Dung Cẩn đương nhiên biết, nhưng là nhìn đến Thanh Thanh bị đẩy thượng thành lâu kia một khắc, hắn vẫn là nhịn không được muốn đem trên thành lâu mọi người đều xé thành mảnh nhỏ. Nam Cung Vũ, công thành sự tình giao cho ngươi. Dung Cẩn dương mắt nhìn nơi xa Mục Thanh Ý gì liếc mắt một cái, trầm giọng mệnh lệnh nói: "Sau đó quay đầu ngựa lại xoay người rời đi." "Là, mặt tướng Tuân Chỉ." Bên này trên thành lâu người tự nhiên cũng thấy được Dung Cẩn rời đi tình hình, không khỏi nhíu mày nói: "Tây Việt đế đi như thế nào?" Mới đem quân nhìn nhìn đứng ở một bên thần sắc thông dong Mục Thanh Ý liền nói: "Xem ra, Tây Việt đế vẫn chưa như đồn đái chung như vậy coi trọng một tướng." "Một tướng?" Hà Tất lại vì Tây Việt người bán mạng, Mục thanh y dìa đạm nhiên cười nói, tướng quân, người ta hiện giờ là địch phi hiếu, nhiều lời vô ích. Nhìn mục thanh y dìa gợn sóng bất kinh dung nhan, mới đem quân thở dài cũng không hề nhiều lời. Mục thanh y dìa đại danh hắn tự nhiên cũng nghe nói qua. Tây Việt một tướng, sinh ra hoa quốc quyền quý, lấy đa trí thiện biện mà sưng. Mới đem quân cũng không cho rằng chính mình dăm ba câu là có thể đủ giao động mục thanh y dìa tâm trí. Phương tướng quân, lấy một cái nhược chất nữ lưu làm uy hiếp, tính cái gì bản lĩnh? Lâu Hạ. Nam cung dự thúc ngựa tiến lên, khinh thường nói. Mới đem quân cười lạnh nói, chỉ cần có dùng là được. Nam cung vũ lạnh lùng nói, ngươi cho rằng, Tây Việt đại quân thật sự sẽ bởi vì một nữ nhân mà dừng lại bước chân. Nếu là như thế, ngươi không khỏi quá mức thiên chân. Mới đem quân nói, Nam cung tướng quân không cần nhiều lời. Nghe nói Tây Việt Nam cung tuyệt tung hoành xa trường Bách Chiến Bách Thắng, chẳng lẽ hắn hậu nhân cũng chỉ biết khua môi múa mép sao? Vẫn là một câu, Tây Việt đại quân dám hành động thiếu suy nghĩ. Bản tướng quân liền trước lấy một thanh y y tế thành. Liên tính muốn chết, nàng cũng muốn chết trước. Nam cung vũ cắn răng cả giận nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền thử xem xem, bản tướng quân nhất định làm ngươi nhìn xem ta có thể hay không đánh giặc. Mới đem quân cười lạnh không nói, trong lúc nhất thời, hai quân nhưng thật ra rằng co đi lên. Nam cung vũ tự nhiên không có khả năng thật sự không màng một thanh y y chết sống, mới đem quân cũng không có khả năng thật sự như vậy sảng khoái giết một thanh y y một thanh y y nếu là không còn nữa. Chỉ sợ bọn họ hiện tại liền hai cái canh giờ đều căng không đi xuống. Phương tướng quân, việc đã đến nước này, hà tất quyết giữ ý mình. Người đã tận lực. Mục thanh y rìa nhẹ giọng nói. Tuy rằng bội phục mới đem quân đối Hoa Quốc Trung tâm, nhưng là mục thanh y rìa vẫn là muốn khuyên bảo vài câu. Tháng bại đã phân, xuống chút nữa cũng chỉ là vô vị thương vong thôi. Mới đem quân nghiêng đầu nhìn mục thanh y rìa nói, nếu là mục tướng cùng bản tướng quân đổi chỗ mà làm, lại nên như thế nào? Mục thanh y rìa sửng sốt. Không khỏi hờ hững. Không tồi, nếu thủ thành chính là một thanh y đi hề. nếu một thanh y đi vẫn cư nghị thẩm hoa quốc, cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ sẽ cùng mới đem quân giống nhau lực chiến rốt cuộc. Mỗi người đều có chính mình kiên trì cùng tín niệm, nàng hiện tại khuyên bảo, bất quá là đem chính mình xem quá mức siêu nhiên thôi. Chỉ là, này đó binh lính gì cô? Mới đem quân cười lạnh một tiếng nói, nếu thân là binh lính, ra ngựa bọc thây đó là bọn họ số mệnh. Bản tướng quân thâm chịu hoàng ân, Cũng chỉ có thể vì hoa quốc lực chiến đến chết Mục thanh y thì im lặng Hồi lâu mới vừa rồi nói Bản tướng bội phủ thành lâu hạ Chúng tây Việt tướng lánh nhìn trên thành lâu có chút sốt ruột Nam cung tướng quân Này nên làm cái gì bây giờ Chẳng lẽ liền như vậy háo Bệ hạ chính là hạ lệnh Trong vòng 3 ngày cần thiết bắt lấy thành trì Ta như thế nào biết Nam cung vũ đồng dạng có chút nôn nóng Bất quá hắn càng lo lắng lại là mục thanh y thì ăn ủi Toa thành trì này sẽ bị bọn họ bắt lấy đã là xác định vững chắc sự thật. Trừ phi hoa quốc có thể đột nhiên trời giáng thần binh. Nhưng là nếu tùy tiện công kích, nói không chừng kia họ phương thật sự dám giết một thanh y đi Không bằng. Chúng ta động thủ đi. Tổng không thể vì có người nhịn không được đề nghị nói. Muốn chết ngươi liền đi. Nam cung vũ cả giận nói. Những người này đều mù sao. Bệ hạ đối một tướng có bao nhiêu để ý không cần hắn nói đều có thể đủ xem minh bạch. Nếu là một tướng tổn thương một chút ít. Bọn họ những người này mệnh thêm lên Cũng không đủ bồi Gì? Nam cung tướng quân, ngươi xem Đột nhiên có người kinh ngạc nói Nam cung vũ đột nhiên quay đầu lại liền nhìn đến đầu tường thượng Một đạo hắc ảnh như hùng ưng giống nhau Nhào hướng đứng ở trên thành lâu Một thanh y y ở Nam cung vũ trong lòng vui vẻ Lạnh lùng nói, tiến công Cung tiến thủ, tiềm hộ Trong lúc nhất thời, chống trận sổ khởi Trên chiến trường không khí một lần nữa bị dẫn châm 215 lòng cùng nhau vang danh thanh sử Trên thành lâu Mới đem quân đang nhìn thành lâu hạ Tây Việt đại quân xuất thần, đột nhiên một trận kình phong đánh úp lại không khỏi trong lòng cả kinh. Đột nhiên quay đầu đồng thời liền rỗi tay hướng về một thanh ý rìa chỗ tới. Nhưng là có người so với hắn càng mau, một đạo hắc ảnh hướng tới hắn nào tới, một chân đá vang ra hắn chụp vào một thanh ý rìa tay, đồng thời phi thân đem một thanh ý kéo ra vài bước xa. Dung cẩn. Mới đem quân khiếp sợ, cắn răng nói, hắn tuyệt không thể tưởng được. Thân là Tây Việt đế Dung Cẩn cư nhiên sẽ mạo hiểm tự mình tới cứu một thanh y liề, bắt lấy bọn họ. Trên thành lâu tướng sĩ đang muốn vây tiến lên đi, phía dưới Tây Việt đại quân rồi lại bắt đầu phát động công kích. Dung Cẩn ôm một thanh y lìa bên môi gợi lên một tiêu mỉm cười, phi thân hướng phía sau bên trong thành tối lui. Mới đem quân nhanh chóng quyết định, nói, một đội nhân mã đuổi theo Dung Cẩn cùng một thanh y rì chào không được nói, giết không tha. Những người khác thủ thành là Dung Cẩn ôm một thanh y rì thản nhiên bước qua tiểu thành nóc nhà hướng trong thành phương hướng mà đi. Theo ở phía sau truy binh lại chỉ có thể trên mặt đất chạy, tuy rằng có cung tiễn nhưng là nhân số không đến nhất định số lượng đối dung cửu công tử cũng là cấu không thành uy hiếp. Chờ tới rồi trong thành, chỉ thấy trong thành một mảnh hỗn loạn, truy binh tức khắc liền như là mày rồi bỏ giống nhau hối hả ngược xuôi, chỗ nào còn lo lắng đuổi theo dung cẩn cùng một thanh y lìa đỉnh ngồi ở cao cao nóc nhà thượng, nhìn phía dưới một mảnh hỗn loạn, một thanh y có chút tò mò nói, đây là làm sao vậy? Dung Cẩn cười tủm tỉm nói, không có gì, đại khái là Ngụy vô kỵ cùng Hạ huynh bọn họ đi. Đối với Ngụy vô kỵ cùng Hạ Tu trúc không có thể kịp thời cứu ra Thanh Thanh, Dung cửu công tử rất là bất mãn. Chỉ là ở trong lòng yên lặng phì nhổ hai người năng lực. Vì thế ngoài thành đánh giặc lại khởi, bên trong thành cũng là một mảnh hỗn loạn, toàn bộ biến thành nhất nhàn nhã đảo muốn thuộc một thanh y cùng Dung Cẩn. Hai người sóng vai ngồi ở nóc nhà thượng, thản nhiên thưởng thức biến thành hoàng hôn. Thanh Thanh, mấy ngày nay sợ hay sao? Dung Cẩn đánh giá cẩn thận nàng thanh lệ dung nhan, ôn nu hỏi nói. Đêm qua tuy rằng gặp được người, lại bởi vì muốn tránh né thị vệ chú ý căn bản là không có biện pháp nghiêm túc thấy rõ thanh bộ dáng. Lúc này lại vừa thấy, thanh thanh quả nhiên tiểu tụy rất nhiều. Ngay cả nguyên bản tiểu nộn trắng nón như ngọc dung nhan cũng càng nhiều vài phần tái nhợt cùng gầy ốm. Vất vả thanh thanh. Một thanh y cười nhạt nói, không có gì, vô kỷ cùng tu chúc đều thực chiếu cô ta. Đã không bị thương cũng không chịu đói. Dung cần Nếu bản công tử ở, nhất định sẽ không làm Thanh Thanh chịu nửa điểm khổ. Về sau Thanh Thanh đi chỗ nào đều phải cùng ta cùng nhau? Nga! Ngươi nếu là đi đánh giặc ta cũng muốn cùng đi sao? Mục Thanh ý lì hãy nhướng mày cười nói? Cái này! Dung cần do dự một chút, lần này đi Hoa Quốc Thanh Thanh đi theo cùng đi. Về sau! Thanh Thanh vẫn là lưu tại kinh thành đi. Không phải hắn không nghĩ tùy thời tùy chỗ mang theo Thanh Thanh, mà là hành quân đại đa số đều là thập phần vất vả. Hoa quốc hoàn cảnh còn tính không tồi, nếu là Bắc Hán thậm chí Tây vượt nơi, càng là khổ hàn càng cối. Hắn nhưng luyến tiếp Thanh Thanh Mỹ lệ dung nhan bị gió lạnh đại tuyết tổn thương do giá rét, mỹ lệ quần áo bị đại mạc cắt vàng cấp bao trùm, mang ta đi Hoa quốc. Một thanh y rìa dung cẩn ý tưởng một thanh y rìa cũng không kinh ngạc, nhưng là dung cẩn chịu mang nàng đi Hoa quốc lại làm nàng có chút kinh ngạc. Dung cẩn ôm nàng nhẹ giọng cười nói, lúc này đây không có gì nguy hiểm, hơn nữa Hoa quốc lộ cũng hảo tẩu, hoàn cảnh ngươi cũng quen thuộc, không quan trọng. Ngươi một người trở về, ta cũng không yên tâm a. Mục thanh y dìa nhuẩn miệng cười, dựa vào hắn đầu vai cười nói, nghe ngươi. Chúng ta sắp đi toàn bộ biên thành cấp ném đi, các ngươi hai vị nhưng thật ra thanh nhàn thực. Ngụy vô kỵ không biết khi nào xuất hiện ở hai người dối tay cách đó không xa nóc nhà thượng, khoanh tay cười tủm tỉm nhìn hai người. Mục thanh y dìa xoay người, lại cười nói, các ngươi ra tới. Đều không có việc gì đi. Ngụy vô kỵ nhún nhún vai, trong tay lại lôi kéo trôi này bị người thu đi rồi chẳng tiên kiếm May mắn lần này mộ dung khác đi được cấp không có mang theo chảm tiên kiếm cùng nhau đi, bằng không ngụy công tử còn muốn đi một chuyến tiếp tục đuổi theo giết phúc vương đòi lại chính mình kiếm, kẻ hèn một cái tướng quân phủ, có thể có chuyện gì. Hạ huynh mang theo ca thư thuân đâu. Ca thư thuân quỷ kế đa đoan, tu trúc. Sẽ không chứ hắn nói nhi đi. Một thanh ý gì hả mày nói. Ngụy vô kỵ xua tay nói, tiên tâm hảo, một cái không thể không động đậy có thể nói lời nói, hôn mê bất tỉnh người có thể có cái gì quỷ kế nay một đường đi tới bọn họ chính là bị ca thư Thuân làm hại không cạn ngụy vô kỵ tự nhiên không có khả năng không để phòng hắn ba người một thoát hiểm ngụy vô kỵ liền không chút do dự lộng hôn ca thư Thuân giao cho hạ tu trúc tìm một chỗ giấu đi chính mình đi cứu một thanh y rỉa không nghĩ tới bị dung cẩn rành trước một bước bất đắc dĩ ngụy vô kỵ đành phải ở trong thành lộng chút nhiễu loạn giúp dung cẩn dẫn dắt rời đi truy binh chú ý lại không nghĩ rằng chính mình bị truy binh truy mãn thành chạy hai người kia lại ngồi ở chỗ này xem hoàng hôn Dung Cửu công tử lại là không chút nào cảm kích, nếu không phải bản công tử tối hôm qua tới liền các ngươi, người nào đó hiện tại còn bị trói ở trong phòng giam không thể động đậy đâu. Ngụy công tử nhìn chằm chầm Dung Cửu công tử rất là khó chịu, bản công tử vừa mới được một phen hảo kiếm, không bằng quay đầu lại thử xem. Sợ ngươi không thành. Nhìn hai người Dương cung bạt kiếm phảng phất lập tức là có thể động thủ bộ dáng, Mục Thanh Ý nhịn không được đau đầu, các ngươi. Đủ rồi, vẫn là tiểu hài tử sao? Thanh Thanh Ngươi vì hắn hung ta dung cẩn đủ oán nhìn Mục Thanh Y lìa sáng ngời mắt phượng tràn ngập bi thương. Vô sỉ. Ngụy công tử cắn răng bình luận. Mục Thanh Y không chút do dự dối tay, kéo dung cửu công tử tuấn mỹ gương mặt dùng sức kéo. Thiếu tắc quái, hiện tại là hồ nháo thời điểm sao? Dung cẩn không cho rằng nỗ, chớp đôi mắt, kia. Thanh thanh trở về muốn bồi thường ta nha. Mục Thanh Y lìa ngẩn ngơ, không biết như thế nào mặt đẹp ửng đỏ. Dung cẩn vừa lòng ôm nàng suy suy nợ nụ cười. Quả nhiên, bất quá mới hơn một canh giờ, thành Lâu Hạ Đại môn ầm ầm mà khai. Rất nhiều Tây Việt tướng sĩ dũng mãnh vào trong thành, bởi vì Hoa quốc quân coi giữ đã sớm đã quân tâm tăng dã, Tây Việt đại quân vào thành lúc sau cũng cũng không có gặp được cái gì kịch liệt chống cự. Sắc trời đem hắc là lúc đại cục cũng đã cơ bản ổn định xuống dưới, mà vẫn luôn nỗ lực thủ thành mới đem quân cuối cùng vẫn là lực chiến mà chết, cũng coi như được với là cầu nhân đất nhân, chỉ là làm dung cẩn nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu. Tướng quân phủ trong đại cảnh thay đổi một thân quần áo một thanh y lìa ngồi ở dung cẩn bên người, đi xuống ngồi ca thư thuân ngụy vô kỵ hạ tu trúc cùng với nam cung vũ trở tây việt tướng lãnh dung cẩn không chút để ý nhìn trầm chầm, chầm ca thư thuần vẻ mặt luôn là có chút không tốt nhìn trầm trầm đến ca thư thuân chỉ cảm thấy âm thầm sợn tóc gáy chỉ phải căng ra đầu cười nói lần này ít nhiều tây việt đế ra tay cứu giúp chấm cảm tạ dung cẩn hừ nhẹ mạn thanh nói chấm cũng tưởng đa tạ bắc hán hoàng bắc hán hoàng đối thanh thanh chiếu cố chấm suốt đời khó quên ca thư thuân trong lòng yên lặng ai thán, lại một lần vì chính mình phía trước làm hạ quyết định hối hận không thôi. Nhưng là hiện giờ tình thế so người cường, không túi đầu lại cũng không được, phía trước là châm không đúng, một tướng, còn thỉnh thứ lỗi. Một thanh y gì ngồi ở dung cẩn bên người đạm cười không nói, vừa không nói trách tội cũng không nói không sao. Trong lúc nhất thời không khí có chút ngưng trọng lên, ca thư thuân không khỏi ở trong lòng thầm mắng, này hai vợ chồng thật sự là hai vợ chồng. Ngồi ở hạ đầu nam cung vũ cất cao giọng nói, bác hán hoàng. Ngươi phái người đuổi giết một tướng cùng ngụy công tử đám người làm hại ta Tây Việt tổn thất đông đảo cao thủ cùng trung tâm thần tử tổng không thể nói một câu thứ lỗi liền thôi bỏ đi Nam Cung Vũ nghe con mới sinh không sợ cọp cũng mặc kệ ca thư thân thân phận là Bắc Hán hoàng giả không lưu tình chút nào mở miệng nói nếu là ngày thường tự nhiên sẽ có Bắc Hán thần tử ra mặt trách cứ Nam Cung Vũ vô lễ nhưng là hiện tại đang ngồi trừ bỏ ca thư thân bên ngoài tất cả đều là Tây Việt người Dung Cẩn tự nhiên sẽ không vì cái này trách cứ Nam Cung Vũ cho nên ca thư xuân cũng chỉ đến chính mình nhịn hơi hơi híp híp mắt ca thư xuân nhìn một thanh y lìa nói phía trước xác thật là chấm thất sách còn thỉnh dương gỗ thứ lỗi một tướng chúng ta phía trước ước định hay không giữ lời một thanh y lìa lúc này mới đạm đạm cười gật đầu nói đây là tự nhiên bản tướng đã cùng bệ hạ nói qua bệ hạ cũng đồng ý bắc hán hoàng đề nghị chỉ là chỉ là cái gì ca thư xuân hỏi một thanh y lìa mỉm cười nói phía trước bản tướng cũng đề qua Nếu ngươi ta hai nước kết minh, vì biểu bệ hạ thành tâm còn thỉnh bệ hạ tạm thời lưu tại Tây Việt trong quân. Đợi cho hai quân hội sư ngày. Cũng hảo cộng đồng an mừng. Không biết bệ hạ nghĩ như thế nào. Ca Thư Thuân trên mặt thần sắc có chút cứng đờ, trầm giọng nói, này. Chỉ sợ là không tốt lắm đâu. Bác hán đại quân xuất trình, nếu là chấm không ở một thanh y hề cười nói, chẳng lẽ bệ hạ không tin liệt vương điện hạ. Tự nhiên không phải. Ca Thư Thuân không chút do dự phản bác. Trên đời này hắn tín nhiệm nhất cũng chỉ có ca thư hẳn cái này đệ đệ. Hắn hiểu biết nhân phẩm của hắn cùng tính cách, cũng biết năng lực của hắn, cho nên hắn tuyệt đối tín nhiệm hắn. Này con không phải là... Mục thanh y gì lại cười nói, chiến sự đều có liệt vương nhọc lòng. Nếu bác hắn hoàng sợ liệt vương lo lắng nói, đại nhưng hưu thư một phong báo cho liệt vương, liệt vương cũng có thể phái người tới bảo hộ bệ hạ an ủi. Chỉ là... Bệ hạ phía trước hành vi làm bản tướng thật sự là vô pháp vô điều kiện tin tưởng bệ hạ, cho nên còn thỉnh bệ hạ thứ lỗi. ca thư Thuân hừ nhẹ một tiếng, không lời nào để nói. mục thanh ý lìa đạm đạm cười cũng không thèm để ý. nếu là bệ hạ không có gì muốn nói, không bằng về trước phòng nghỉ tạm. ca thư tuân tự nhiên minh bạch đây là tây việt quân thần còn có chuyện quan trọng thương lượng, chỉ là này đó lại không phải hắn có thể tham dự, hắn cũng không phải không biết điều người. lập tức liền đứng dậy cáo tử, đi theo ngoài cửa thị vệ cùng nhau hồi chính mình phòng nghỉ ngơi đi. đại đường nhìn ca thư tuân rời đi, không khí tức khắc hòa hoan rất nhiều. Dung cẩn không chút để ý thưởng thức một thanh y diề đặt ở chính mình trên đầu gối tay ngọc, nhìn Nam Cung Vũ nói: Nam Cung Vũ, chấm nói qua, ngươi trong vòng 3 ngày đánh hạ biến thành, chấm liền phong ngươi vì tướng quân. Chấm quyết không nuốt lời, từ tức khắc khởi phong ngươi vì chấn viễn tướng quân, vì Đông Trinh Hoa quốc tiên phong. Nam Cung Vũ đại hỉ, vội vàng đứng dậy nói: Mặt tướng đa tạ bệ hạ, mặt tướng thể sống chết nguyện trung thành bệ hạ. Đối với một cái tướng môn con cháu tới nói, trở thành tướng quân mới là hắn quân lữ kiếp sống chân chính khởi điểm. Cho dù lúc sau một cái tam phẩm tướng quân, dung cẩn gật đầu nói, thực hảo, ngồi xuống đi. Kế tiếp đó là dung cẩn cùng một các tướng lĩnh thương lượng chiến sự sự tình. Mục thanh y dè đối với binh pháp tuy rằng cũng có được qua, nhưng là lại hoàn toàn chỉ là biết mà thôi. Thật sự muốn nàng điều binh khiển tướng lại là hoàn toàn không hiểu ra sao. Nhưng là dung cẩn lại không giống nhau. Mục thanh y kinh ngạc phát hiện tuy rằng dung cẩn chưa bao giờ thượng quá chiến trường, nhưng là bố trí khởi chiến cuộc tới thế nhưng thập phần quen thuộc tự nhiên. Ngay cả ở đây rất nhiều lao tướng nhìn trong mắt hắn cũng chỉ có thần phục. Thật là yêu nghiệt. Người khác không biết nhưng là một thanh ý gì chính mình biết, nàng sinh ra tương môn thế gia, từ nhỏ học đó là thơ từ kinh điển, quyền mưu mưu lược, nàng cũng không ngu nốc, có thể làm được hôm nay như vậy tuy rằng xem như thực kinh người nhưng là cũng là đương nhiên. Nhưng là dung cẩn lại bất đồng, dung cẩn từ nhỏ đến lớn liền cái đứng đắn lao sư đều không có quá. Nhưng là vô luận trị quốc vẫn là quyền mưu thậm chí là quân sự đều hoàn toàn không có nhìn đến hắn có luôn cung ý tứ. Không thầy dạy cũng hiểu, hơn nữa vẫn là toàn tài, không phải yêu nghiệt là cái gì. Thậm chí liền ngụy vô kỵ cũng nhịn không được kinh ngạc nhìn dung cẩn, chỉ sợ dung cửu công tử trừ bỏ sẽ không kiếm tiền liền không có cái gì sẽ không. Thậm chí, ngay cả sẽ không kiếm tiền đều không phải khuyết điểm, bởi vì hắn sẽ lợi dụng có thể kiếm tiền người. Đêm nay biên thành có chút tâm ý, ở bị chung mang theo nhàn nhạt huyết tinh hơi thở. Tuy rằng Tây Việt đại quân vào thành lúc sau cũng không có gặp đến quá nhiều chống cự, nhưng là trên chiến trường rốt cuộc vẫn là hai bên binh mã đều thương vong vô số. Tuy rằng tướng quân trong phủ có vẻ phá lệ yên tĩnh, Mục Thanh Y thì ngẩng đầu nhìn về phía không trung trăng tròn, lại càng nhiều vài phần thê lương. Dung cẩn nắm tay nàng bước chậm dưới ánh trăng, túi đầu nhìn nàng mát lạnh như nước giáo dưỡng, túi đầu nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, thanh thanh không vui sao? Mục Thanh Y thì có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, đại khái là còn không có thói quen không khí chiến trường đi. Dung cẩn đem nàng ôm vào trong lòng, thanh thanh không cần thói quen, đánh giặc là chuyện của ta, thanh thanh chỉ cần nỗ lực nắm lại, như thế nào đem ta đánh hạ tới thổ địa thống trị ra một cái thái bình thịnh thế là được. Thái bình thịnh thế, Mục thanh y có chút kinh ngạc đúng mày, nàng không nghĩ tới dung cẩn cư nhiên còn sẽ nghĩ đến này. Cho tới nay, dung cẩn cho nàng cảm giác đều là, hắn kỳ thật cũng không quá để ý cuối cùng rốt cuộc có phải hay không chính mình nhất thống thiên hạ, hắn chỉ là thích chinh phục thiên hạ cái này quá trình mà thôi. Thậm chí mặc dù là thiên hạ tới tay, hắn cũng có thể nhất thời hứng khởi liền qua tay cấp ném. Dung cẩn trong lòng ngực nàng vòng eo, đem cằm gối lên nàng trên vai thấp giọng cười nói, Thanh Thanh đoán được không sai, ta chính là như vậy tưởng. Bất quá. Hiện tại cũng có thể ngâm lại khác. Tỷ như Thanh Thanh làm một cái truyền lưu thiên cổ một thế hệ danh tướng, bản công tử làm một cái thiên cổ minh quân. Chúng ta cùng nhau làm hậu nhân viết đến sách sử. Về sau người, khen bản công tử thời điểm liền sẽ nghĩ đến Thanh Thanh khen thanh thanh thời điểm liền sẽ nghĩ đến ta. Chúng ta vĩnh viễn cũng không xa rời nhau, có phải hay không cũng rất tốt đẹp. Nghe Dung Cẩn trầm gì gì miêu tả ý nghĩ của chính mình, một thanh ý gì cũng không khỏi nhuẩn miệng cười. Không thể không nói, Dung Cẩn phát họa sát thật là thập phần tốt đẹp. Cùng ghi lại ở sách sử, vĩnh thế truyền lưu. Vô thiên thu vạn đại, chỉ cần thế nhân nhớ tới bọn họ trong đó một cái, liền nhất định sẽ nghĩ đến một cái khác. Vĩnh viễn cũng không xa rời nhau. Rất tốt đẹp. Ta thích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 cách đó không xa hành lang chỗ rẽ chỗ một bộ áo tím ung dung tuấn nhã nam tử dựa vào vách tường nghe trong viện một nam một nữ không hề ý nghĩa đối thoại nhịn không được chịu chịu khoe miệng xoay người phất tay áo bỏ đi sáng sớm dung cửu công tử vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn xuất hiện ở đại sảnh nhìn lướt qua đã sớm chờ ở trong đại sảnh ngụy vô kỵ ca thư thuân đám người nhướng mày ngụy vô kỵ bất mãn nói hiện tại hoàng đế bệ hạ ngự giá thân trinh làm phiền ngươi có cái thân trinh bộ dáng nhìn xem hiện tại giờ nào Dung kiểu công tử ngạo mạn bẽ nghệ ngụy công tử, người loại này không ai muốn người đàn ông độc thân như thế nào có thể minh bạch có ái thê làm bạn tâm tình. Quân vương từ đây bất tảo chiều gì đó. Thật sự trách không được những cái đó trong lịch sử cái gọi là hôn quân A. Người biếng ngồi vào tại ý chí lực, Dung cẩn trống cầm nhìn trước mắt hai người, có chuyện gì sao. Ca thư thuân có chút bất đắc dĩ hít vào một hơi. Tuy rằng cùng Dung cẩn nhận thức mới bất quá một hai ngày. Nhưng là hắn đã phát hiện cùng người này ở chung không chỉ có nhân thân an toàn không chiếm được bảo đảm, hơn nữa tùy thời tùy chỗ có khả năng sẽ tức chết chính mình. Thật sâu mà thở dài, ca thư thuân mới vừa hỏi nói, vậy hạ đã bắt lấy biến thành, không biết khi nào tính toán tiếp tục hội sư đông đông tiến. Châm trong lòng có cái đế, cũng hảo cùng thập nhất để liên hệ hảo thuyết rõ ràng, để tránh chúng ta hai quân lại sinh ra cái gì hiểu lầm. Dung cẩn túi đầu suy tư trong chốc lát, mới vừa rồi gật đầu nói, cái này sao? Tối hôm qua chúng ta đã thảo luận qua. Ngầm đầu nhìn về phía ngụy vô kỵ, ngụy vô kỵ vô ngữ, loại chuyện này, không có ngươi đồng ý ta có thể tùy tiện cùng người ta nói sao. Vậy ngươi hiện tại có thể nói với hắn. Dung Cẩn chấp trước mắt, chân thành nói. Ngụy vô kỵ chán nản, tức giận phất tay nói. Dung Cẩn, ngươi làm rõ ràng, bản công tử không phải ngươi thần tử. Không phụ trách giúp ngươi cùng người khác đàm phán. Vậy ngươi tối hôm qua còn lưu lại làm gì? Muốn đánh cắp ta đại quân cơ mật sao? Dung Cẩn vẻ mặt khó hiểu hỏi, ta lão tử chính là xen vào việc người khác ăn no căng. Ngụy công tử mặt âm trầm đứng dậy đi nhanh mà đi. Ca Thư Thuần có chút tò mò nhìn Ngụy vô kỵ rời đi bóng dáng, quay đầu lại nhìn phía Dung Cẩn như suy tư gì, thoạt nhìn, bệ hạ tựa hồ cũng không như trong truyền thuyết như vậy chán ghét Ngụy công tử a. Vân ẩn công tử cùng Ngụy vô kỵ tri gian ơn oán Ca Thư Thuần tuy rằng không phải người trong giang hồ lại cũng nghe nói qua không ít. Mấy năm trước. Hai người kia quả thực giống như là trời sinh đối đầu giống nhau. Chuẩn xác mà nói, là Dung Cẩn đơn phương xem Ngụy Vô Kỵ không vừa mắt, hai người chỉ cần một chạm mặt hiếm khi có không động thủ. Nhưng là nếu Ngụy Vô Kỵ chịu thế Dung Cẩn bảo hộ một Thanh Ý gì an ủi, Dung Cẩn lại có thể mặc kệ Ngụy Vô Kỵ tham gia Tây Việt cao tầng hội nghị, đủ thấy đối lẫn nhau đều vẫn là thực tín nhiệm, hơn nữa giao tình cũng không tồi. Vừa mới dứt lời, liền đem Dung Cửu công tử vẻ mặt đồng tình nhìn hắn nói, "Bác hán hoàng làm xong không nghỉ ngơi tốt đi." đều xuất hiện ảo giác, không có biện pháp, biên thành điều kiện đơn sơ xa xôi so không được trong hoàng cung, bắc hán hoàng còn muốn nhiều hơn đảm đương a, ca thư Thuân á khẩu không trả lời được, dung cẩn xưa nay thích mạnh miệng, bắc hán hoàng còn thỉnh thứ lỗi, một thanh y rìa một thân bạch thi rìa từ cửa đi đến, rút đi mấy ngày nay bị đuổi giết chật vật cùng tiểu thụy càng nhiều vài phần ưu nhã động lòng người tư thái, cho dù là đối nàng địch ý cực cường ca thư thuần cũng nhịn không được tâm thần đông đưa, nhìn trước mắt gót sen nhẹ nhàng đi vào trong đại sảnh bạch y lìa nữ tử, bạch y lìa thắng tuyết, phiên nhiên như tiên. nếu không phải đã sớm nhận thức mục thanh y lìa, chỉ sợ ca thư thuần cũng muốn đem nàng trở thành một cái không dính khói lửa phạm tục nhu nhược nữ tử mà động tâm không thôi. đối này, ca thư thuần chỉ có thể nói, rất may. mục tướng nói quá lời. ca thư thuần đạm cười nói, đi đến dung cẩn bên người ngồi xuống, mục thanh y có chút kỳ quái nhìn nhìn hai người, hỏi, không phải nói vô kỷ cũng ở chỗ này sao? Ca thư thuân đương nhiên không thể nói ngụy vô kỵ bị Dung Cẩn cấp khí chạy, chỉ là mỉm cười nhìn Dung Cẩn. Dung Cẩn không vui đem một thanh ý ôm đến chính mình bên người, nói, sáng sớm, thanh thanh tìm hắn làm gì? Sáng sớm. Nhìn xem bên ngoài đã đang lúc nào ngày, một thanh ý quyết đoán thay đổi đề tài, bác hán hoàng đây là. Ca thư Tuân nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng hai người kia đều thực trao đổi, nhưng là một thanh y hiển nhiên so Dung Cẩn muốn bình thường nhiều, vội vàng đem phía trước nói lại lần nữa nói một lần. Nghe xong. Mộc Thanh Y liếc nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cẩn, Dung Cẩn bĩu môi có chút không cam nguyện nói: "Đại quân chỉnh đốn một ngày, ngày mai sáng sớm xuất phát xuống phía dưới một cái thành xuất phát. Trẫm tính toán binh chia làm hai đường mà đi." "Bắc Hán hoàng có tính toán gì không?" Ca Thư thuân túi đầu tính toán một chút, trầm giọng nói: "Lúc này thập nhất đệ nói vậy cũng đã xuất binh, lấy ta Bắc Hán đại quân thực lực, 3 năm nay mai đánh hạ Hoa quốc phía bắc biên thành hẳn là không khó. Nhưng là, Hoa hoàng nhất định sẽ phái Triệu Tử Ngọc xuất chiến, chặn lại thập nhất đệ" Bắc hán đại quân toàn quyền từ thập nhất đệ thông soái, châm bản thân, cũng không tốt chiến sự. Dung Cẩn nhàn nhạt quét ca thư thuân liếc mắt một cái, nói ca thư thuân không tốt chiến sự vô luận là Dung Cẩn vẫn là một thanh ý, ý đều không quá tin tưởng. Chẳng qua là ca thư thuân hiện tại người ở dưới mái hiền, nếu là còn muốn xa xa chỉ huy Bắc hán đại quân nói, chỉ sợ ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Lúc này hoàn toàn ủy quyền cấp ca thư hàn mới là thông minh nhất cách làm. Tiên đề là ca thư thuân tuyệt đối tin tưởng ca thư hàn. Ca thư Thuân cùng Ca thư Hàn vốn chính là cùng mẫu huynh đệ, hiển nhiên Ca thư Thuân đối Ca thư Hàn sát thật là thập phần tín nhiệm. Dung Cẩn vừa lòng gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, liền không có gì nhưng nói. Bắc Hán hoàng truyền tin cấp Ca thư Hàn thời điểm, nhớ rõ đem ngươi hứa hẹn điều kiện một bên nói, miễn cho phát sinh cái gì hiểu lầm. Mặt khác, ai trước đoạt được Hoa Quốc đô thành tính ai thắng? Ca thư Thuân tươi cười có chút phát khổ, Hoa Quốc nhất năng Trinh Thiện chiến triệu tử ngọc khẳng định là muốn đi ngăn trở Ca thư Hàn. Ngược lại là cho Dung Cẩn giảm bớt rất nhiều áp lực. Kể từ đó, nếu là không có ngoài ý muốn, Tây Việt đại quân nhất định sẽ một đường thế như trẻ tre. Thương so lên, Tây Việt nhưng thật ra có hại không ít. Đây là tự nhiên. Ca Thư Thuân gật đầu nói. Thực hảo. Dung Cẩn vây vây tay cười nói, một khi đã như vậy, bác Hán Hoàng liền trở về nghỉ tạm đi. Sáng mai chúng ta liền xuất phát. Ca Thư Thuân nhìn nhìn ngồi ở một bên một thanh y gì hết, không nói thêm nữa cái gì đứng dậy cáo tử. Nhìn ca thư thuần rời đi, một thanh ý gì nhíu mày nói, bác hán binh hùng tướng mạnh, ngươi cũng không cần sơ suất quá. Tuy rằng triệu tử ngọc cùng ca thư hàn đánh với, nhất định sẽ làm ca thư hàn phí không ít chuyện. Nhưng là một thanh ý lìa vẫn như cũ không xem trọng triệu tử ngọc. Không phải nói hắn đánh giặc không bằng ca thư hàn, mà là ca thư hàn phía sau không chỗ nào cố kỵ, nhưng là triệu tử ngọc phía sau lại là liên lụy thật mạnh. Dung Cẩn thấp giọng cười nói, ta đương nhiên sẽ không xem thường ca thư hàn bất quá thanh thanh cũng muốn đối phu quân co tin tưởng ta nhất định có thể so sánh ca thư hàn sớm đến hoa quốc kinh thành Mục thanh y lìa mày đẹp hơi trọn rửa mắt mong chờ rửa mắt mong chờ đến lúc đó thanh thanh cần phải khen thưởng ta dung cửu công tử hai mắt sáng lên cười tủm tỉm nói ngươi lại nghĩ muốn cái gì Mục thanh y lìa như mày dung cẩn thấp giọng cười túi người ở nàng bên thai nói vài câu nguyên bản như ngọc tiểu nhăn nháy mắt nhiễm một mảnh màu đỏ dung cẩn ha ha Liên nói như vậy định rồi. Vi phu đi quân doanh nhìn xem nha. Đuổi ở thanh thanh muốn ra tay đánh người trước, dung cửu công tử hóa thành một đạo màu đen kinh hồng lược đi ra ngoài, chỉ để lại một trận sang sảng tiếng cười cùng một thanh y y y răng nghiến lợi ửng đỏ ngọc nhan. 216 huynh đệ tranh chấp. Tướng quân phủ trong thư phòng, một thanh y ngồi ở trong thư phòng sửa sang lại cùng chồng chất thật dày sổ sách. Đối với hành binh đánh giặc nàng là không thành thạo. Nhưng là nếu Dung Cẩn kiên trì muốn mang theo nàng, nàng cũng liền thuận tay tiếp nhận trong quân quân nhu phía sau lưng phương Diện sự tình. Tổng không thể thật sự người khác vất vả đổ máu đánh giặc, nàng một người coi như ăn không ngồi rồi du sơn ngoan thủy. Một tướng, mặt tướng Nam Cung Vũ cầu kiến. Ngoài cửa, vang lên Nam Cung Vũ trầm ổn thanh âm. Mục Thanh Y liền ngẩng đầu lên, lại cười nói, "Vào đi." Nam Cung Vũ đi đến, có chút tò mò nhìn Mục Thanh Y cùng chồng chất số sách, Mục Thanh Y liền nói, "Tạ lộ quân lương thảo đã chuẩn bị thỏa đáng." Ngày mai liền phải xuất phát, Nam Cung như thế nào không quay về sớm chút nghỉ ngơi. Lúc này đây xuất trình, Dung Cẩn bắt đầu dùng cơ hồ đều là tuổi trẻ tướng lãnh. Hiểu lộ quân từ Dung Cẩn tự mình lĩnh quân, tả lộ quân lại là từ Nam Cung Vũ Nhậm Tiên phong cùng phó soái. Có khác một vị đã từng là Nam Cung tuyệt dưới trướng lao tướng vì chủ soái. Như vậy ăn bài, cơ hồ tất cả mọi người minh bạch, Hoàng đế đây là muốn trọng dụng Nam Cung Vũ, thậm chí muốn đem hắn bồi dưỡng thành cấp Nam Cung tuyệt giống nhau soái mới. Như vậy Long Ân. Chỉ sợ tương lai liền tính Nam Cung Vũ sinh ra khác phái muốn phản bội dung cẩn, cũng sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nổ. Nam Cung Vũ gật đầu nói, đa tạ mục tướng nói một câu, liền phản phất có chút không biết như thế nào tiếp theo. Nam Cung Vũ có chút ảo não gãi gãi đầu ngốc đứng ở trở thành. Nhìn hắn vô thố bộ dáng, mục thanh y không khỏi nhuẩn miệng cười, chỉ chỉ bên cạnh ghế rửa làm hắn ngồi xuống, đạm cười nói, chạm lô kiếm, Nam Cung Tướng quân dùng còn thuận tay. Ngay vậy, Nam Cung Vũ ánh mắt sáng lên Nắm tay trung chạm lô bảo kiếm cười nói, đa tạ một tướng ban kiếm. nay chạm lô quả thực không hổ là truyền lại đời sau danh tướng. Mục thanh y gì cười nói, cái gì ban kiếm? Đưa chính là đưa, huống chi. Nam cung ra còn quả đáp lễ ta một khối truyền lại đời sau danh cầm đâu. Ta đối kiếm khí rốt đặc cắn ai, này rốt cuộc là mệnh vẫn là kiếm lời thật sự khó mà nói. Lúc trước sự tình Nam cung vũ tự nhiên cũng là biết đến, nghe được mục thanh y gì như thế tự nhiên nhắc tới, Nam cung vũ không khỏi có chút thình l Ta đại ca hắn xưa nay tưởng có chút nhiều, còn thỉnh một tướng. Nói nam cung dực nghĩ đến nhiều, ta xem ngươi mới là nghĩ đến nhiều đi. Ta cùng nam cung dực ở chung lên có thể so cùng ngươi tự nhiên nhiều. Như thế nào vào quân doanh một hai năm, ngược lại là dưỡng ra một ít rong rong dài dài tật xấu. Nam cung vũ sử sốt, nhìn một thanh ý cười ngâm ngâm nhìn chính mình không khỏi cũng đi theo nở nụ cười. Tuy rằng biến thành nữ nhân, nhưng là trước mắt nữ tử rõ ràng vẫn là hắn từ trước nhận thức cố Lưu Vân A. Cũng không có bởi vậy mà trở nên câu nệ hoặc là khác cái gì. Lúc trước thật sự là bất đắc dĩ, còn thỉnh thứ lỗi. Nhìn Nam Cung Vũ, một thanh y ghi đạm cười nói. Nam Cung Vũ là nàng ở Tây Việt rắn chắc cái thứ nhất bằng hưu. Tuy rằng ở chung cũng không nhiều, hơn nữa Nam Cung Vũ hiển nhiên cũng không phải cái loại này thông minh tuyệt đỉnh, mưu trí bất phàm người, nhưng là một thanh y ghi đối cái này bằng hưu vẫn là rất có hào cảm. Quá mức người thông minh, tỉ như nói ngụy vô kỵ cái loại này, Làm khởi sự tới thực phương tiện nhưng là ở chung lên thật sự là có chút mệt. Nam Cung Vũ nhìn một thanh y dì một lát, sang sảng cười nói, không quan hệ, ngươi lại không phải chỉ lừa ta một người. Hai người đối diện cười, phía trước một ít ngăn cách cùng trần chờ tức khắc biến mất vô tung. Nam Cung Vũ bản thân cũng là cái hào phóng sang sảng người, nếu nói khai đảo cũng không thèm để ý một thanh y lìa thân phận, lại cười nói, một tướng là ta đã thấy nhất rời đi nữ tử, Nam Cung Vũ bội phủ. Một thanh y lìa đạm cười nói, Nam Cung còn chưa cập mà đứng, cũng đã thân là tướng quân, tương lai nhất định trò giỏi hơn thầy. Nam Cung Vũ có chút hổ thẹn sờ sơ đầu, cười nói, cái gì trò giỏi hơn thầy, ít nhất ta võ công. Chỉ sợ là đời này cũng không đổi kịp phụ thân. Mục Thanh Y về cười nói, Nam Cung cũng học được tự coi nhẹ mình, Nam Cung đại tướng quân chính là đối với người ký thắc kỳ vọng cao. Nam Cung dược sớm đã bỏ võ học văn, chân chính có thể khơi mào Nam Cung ra lá gan cũng chỉ có Nam Cung Vũ. Hai người thản nhiên tán gấu. Nam Cung Vũ nói một ít hắn ở biên quan đóng giữ sự tình, Mục Thanh Y lìa cũng chọn mấy năm trong kinh thành qua đời nói, trong lúc nhất thời không khí, nhưng thật ra thập phần hòa thuận sung sướng. Thẳng đến từ quân doanh trung quay lại Dung Cửu công tử đi đến, nhìn đến hai người chuyện trò vui vẻ bộ dáng, tuấn mắt không khỏi trầm xuống. Mặt tướng gặp qua bệ hạ. Dung Cẩn hơi hơi nhướng mày, đi đến Mục Thanh Y lìa bên người ngồi xuống, nhàn nhạt nói, ngày mai liền phải xuất phát, lúc này Nam Cung tướng quân không hảo hảo chuẩn bị, ở chỗ này làm gì? Nam Cung Vũ vừa thấy bên ngoài sát trời, lúc này mới phát hiện hắn đã ở trong thư phòng trò chuyện hơn một canh giờ. Thật sự không phải Nam Cung Vũ làm nhảm, mà là một thanh y tài trí năng lực đều bị làm Nam Cung Vũ kinh ngạc cảm thán. Rất nhiều chính hắn nguyên bản bại sự mà không được này giải sự tình, Mục thanh y chỉ cần nhẹ nhàng bâng quơ điểm bá vài câu, khiến cho hắn lập tức sinh ra thì ra là thế cảm giác. Nhất thời hưng phấn, thế nhưng đã quên thời gian. Mặt tướng nhất thời vong hình, quay dày một tướng, con thỉnh một tướng thứ lỗi. Chỉ xem một thanh y dì trước mặt sổ con độ dày liền biết, nàng cũng rất bận. Lại bị chính mình chậm trễ nói hơn một canh giờ nhàn thoại, nam cung vũ rất là ấy nấy. Một thanh y dì đạm nhiên cười nói, không sao, nam cung đi thôi. Tới rồi hoa quốc kinh thành, ta thỉnh ngươi uống rượu. Nam cung vũ ánh mắt sáng lên, một thanh y dì lúc trước đưa hắn mấy vỏ rượu ngon chính là vẫn luôn làm hắn đều nhớ mãi không quên, cất cao giọng nói, là. Mặt tướng cáo lui, sau lưng, dung cửu công tử thỉnh hư hừ, hừ tính ngươi thứ thời. Sáng sớm hôm sau, trước sau dung Tây Việt biên cảnh tới rồi hai lộ đại quân các 30 vạn người chia làm hai đường hướng động xuất phát. Dọc theo đường đi kinh nghe chiến hỏa bá tánh sôi nổi mang cả gia đình trốn tránh chiến hỏa. May mắn, Tây Việt đại quân tuy rằng một đường về phía trước, nhưng là lại không đáng ba cánh, mới không có gây thành càng thêm thảm trọng nhân gian bi kịch. Mà lúc này Hoa Quốc kinh thành, đồng dạng là một mảnh hỗn loạn. Mục Thanh Y dị cùng Ca Thư thuân lần lượt rời đi làm Hoa Hoàng tâm tình vẫn luôn thập phần không tồi Ca Thư Thuân ở kinh thành luân phiên làm cùng tính toán, hoa hoàng thân là hoa quốc hoàng đế, không chế giả toàn bộ kinh thành người như thế nào sẽ không biết. Hắn chỉ là tương kế tiêu kế thôi. Vô luận một thanh ý gì là chết ở Ca Thư Thuần trong tay vẫn là bị Ca Thư Thuân bắt được bác hắn đi. Chờ chỉ biết dẫn phát Tây Việt cùng bác Hán chi gian chiến đấu, đến lúc đó khiến cho dung cẩn cùng Ca Thư Thuần cho căn chó. Hoa quốc vừa lúc tỏa sơn quan hổ đấu, ngồi thung ngư ông thủ lợi. Nhưng là hoa hoàng hiển nhiên không nghĩ tới. Từ đầu tới đôi ca thư thuân mục đích đều chỉ là Hoa Quốc mà thôi. Cho dù là muốn trảo mộc thanh ý gì đều chỉ là vì áp chế Dung Cẩn không cần đúng tay Hoa Quốc chiến sự. Hắn càng không nghĩ tới chính là Dung Cẩn sẽ hoàn toàn chẳng quan tâm, trực tiếp liền khởi binh tiến công Hoa Quốc. Mộ Dung Khác trở về thời điểm, trung hợp cũng là bác Hán Liệt Vương tiến công Hoa Quốc tin tức truyền vào kinh thành thời điểm, cho nên hồi kinh, mộ Dung Khác đã bị Hoa Hoàng không lưu tình chút nào mang cái máu chó phun đầu. Đại điện phía trên Mộ Dung Khắc một thân hỗn độn quỷ trên mặt đất. Vốn là có chút phong trần mệt mỏi quần áo thượng toàn là mới vừa rồi bị Hoa Hoàng một chén trà tạm lại đây xối nước trà cùng lá trà. Hoa Hoàng đang trong cơn thịnh nộ, Mộ Dung Khắc quỳ trên mặt đất thậm chí liền giơ tay hủy diệt trên mặt lá trà cũng không dám. Đứng ở bên kia Mộ Dung hiệp đám người cũng từng người cúi đầu, mắt xem cái mũi mũi xem tâm, ai cũng không có thế hắn cầu tình tính toán. Hoa Hoàng lãnh giận nhìn chằm chằm Mộ Dung Khắc nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào lậu?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 Hắn sớm liền mệnh lệnh Bắc Hán Liệt Vương xuất lĩnh đại quân tới rồi hai nước biên cảnh tùy thời mà động. Còn có, còn có cái kia Dung Cẩn. Nhi thần dẫn người đuổi tới cùng ngày, vừa mới mới bắt lấy một thanh y lìa đám người, Dung Cẩn cũng đã bắt đầu công thành. Có thể thấy được, này hai người nguyên bản chính là cấu kết hảo. Nhi thần, Nhi thần đúng là được đến tin tức này, mới vội vàng gấp trở về bẩm báo phụ hoàng. Hoa hoàng nhìn chằm chằm mộ Dung khác nhìn sau một lúc lâu, rũ Mi trầm tư hồi lâu, hừ lạnh một tiếng nói, "Lên."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 đứng ở một bên mộ dung khác ngẩn ra một chút, vội vàng nói: phụ hoàng, trăm triệu không thể. vì sao? hoa hoàng hỏi. mộ dung khác nhìn mộ dung hiệp liếc mắt một cái, cắn răng nói: nhi thần phụ mệnh đuổi bắt mục thanh y về thời điểm, phát hiện một việc. mục thanh y lìa bên người cái tiêu tiêu hạ tu trúc nam tử lớn lên thập phần giống trước ngự tiền thị vệ thống lĩnh nhất vân. hoa hoàng ánh mắt chợt lóe, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia ngoại ý muốn cùng tức giận, thanh âm lại vẫn như cũ bình tĩnh. ngươi muốn nói cái gì? Mộ dung khắc nói, mọi người đều biết, nhiếp vân là triệu tử Ngọc Sư Minh. Hiện giờ nhiếp vân sớm đã đổi phục Tây Việt, nếu là lại làm triệu tử Ngọc trưởng Binh Quyền, vạn nhất hắn. Mộ dung hiệp hừ nhẹ một tiếng, tiến lên một bước nói, đại ca lời này không khỏi nói chuyện giật gân. Chứ không nói hạ tu trúc có phải hay không nhiếp vân cũng còn chưa biết. Liên tính hạ tu trúc thật sự là nhiếp vân lại như thế nào. An Tây quận vương phủ đối ta hoa quốc thế thế đại đại trung tâm không du, chưa bao giờ từng có chút nào bội nghịch chi tâm. Hiện giờ đối đầu kẻ địch mạnh, lại bởi vì đại ca một câu hoài nghi liền đem lương tướng bỏ chi không cần. Chỉ sợ là triệu tử Ngọc nguyên bản không có phản tâm, cũng muốn bội nghịch bước ra tới. Ngươi có ý tứ gì? Mộ dung khác cả giận nói. Mộ dung hiệp nhàn nhạt nói, lúc trước đại ca cùng triệu tử Ngọc cùng đi Tây Việt, cuối cùng lại chỉ có triệu tử Ngọc đã trở lại. Ai biết đại ca hay không bởi vậy đối an Tây quận vương lòng mang oán hận. Mộ dung Khắc trong lòng cả kinh, mộ dung hiệp này nói chỗ nào là hắn đối triệu tử Ngọc tâm tồn oán hận? Rõ ràng là lại ám chỉ hắn đối phụ hoàng tâm tồn oán hận. Bởi vì ai đều biết lúc trước phải về Triệu Tử Ngọc mà từ bỏ hắn là phụ hoàng ý tứ. Ngươi ngậm máu phun người." Mộ Dung Khắc lạnh lùng nói. "Mộ Dung Hiệp không cho là đúng, chẳng lẽ đại ca không phải ngậm máu phun người? Triệu Tử Ngọc là ta Hoa Quốc ưu tú nhất tướng lãnh, đại ca kiên trì không cần hắn thượng chiến trường chẳng lẽ đại ca tính toán chính mình tự mình thượng chiến trường ngăn địch không thành?" "Ta, đủ rồi." Hoa Hoàng lạnh lùng nói. Bực Bộ nhìn chầm chầm hai cái ồn ào đến mặt đỏ thai hồng như tử, cả giận nói: "Hiện tại là khi nào, còn tùy vào các ngươi ở chỗ này tranh chấp không thôi." Toàn bộ cho chấm câm miệng. Nguyên bản còn tranh phong tương đối ồn ào đến mặt đỏ thai hồng hai người lập tức an tĩnh xuống dưới. Chỉ là nhìn đối phương ánh mắt lại vẫn như cũ mang theo vài phần không tốt. Khởi bẩm bệ hạ, An Tây quận vương cầu kiến. Ngoài cửa, thị vệ trầm giọng bẩm báo. Hoa Hoàng trầm giọng nói: "Tên. Chỉ chốc lát sau, Triệu Tử Ngọc liền đi vào đại điện."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 ngăn chặn Bắc Hán tới phạm chi quân địch. Mộ Dung Khắc nhìn trầm trầm triệu Tử Ngọc trầm giọng nói, nếu An Tây quận vương như thế trung tâm, vì sao không tiến đến ngăn chặn Tây Việt đại quân, cố tình muốn tuyển Bắc Hán đại quân? Nguyên bản Mộ Dung Khắc cũng là thuận miệng nói một câu nhiếp vân sự tình, nhưng là lúc này lại càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán không có sai. Nhìn đến chính mình một thân chật vật, nhìn nhìn lại Hoa Hoàng Đôi triệu Tử Ngọc vẻ mặt ôn hòa, nhịn không được bật thốt lên hỏi. Triệu Tử Ngọc nhăn lại, nhìn về phía Mộ Dung nói, hồi bẩm Phúc Vương.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 Nếu là An Tây quận vương lánh binh Bắc Thượng, Tây Việt đại quân nên làm thế nào cho phải? Triệu Tử Ngọc túi đầu suy tư một lát, trầm giọng nói, Tây Việt đến Kinh Thành dọc theo đường đi thành trì đông đảo. Trong đó có mấy tòa thành trì đều là từ vài vị lao tướng đóng giữ. Chỉ cần có cũng đủ binh mã cùng lương thảo, mặt tướng tin tưởng vài vị tướng quân sẽ không làm bệ hạ thất vọng. Còn thỉnh bệ hạ, Hoa Quốc rơi xuống hiện giờ như vậy chỉ có Triệu Tử Ngọc một người độc giữ thể diện nông nỗi cũng không phải không có nguyên nhân. Hoa quốc tự nhiên cũng không phải chỉ có triệu tử ngọc mới có thể đánh giặc, chỉ là thời trẻ hoa hoàng bệnh đang nghi trọng, liền trung thành và tận tâm cố mục nôn đều rơi xuống cái mãn môn sao chảm, càng không cần phải nói những cái đó tay cầm bình quyền lao tướng. Bởi vậy không ít lao tướng bị giết bị giết, bị biếm bị biếm. Cũng may mắn mấy năm nay Tây Việt đế dung mộ thiên một lòng lăn lộn chính mình thủ hạ triều thần vô tâm tình trinh chiến thiên hạ, bác hán hoàng đế ca thư thuân 10 năm trước vừa mới đăng cơ càng cấp chưa ổn. Biên cảnh tuy rằng có phải hay không phát sinh một ít tiểu cọ sát, lại cũng hoàn toàn không nghiêm trọng. Thế cho nên, Hoa quốc trừ bỏ triệu tử ngọc căn bản là không có có thể sử dụng tuổi trẻ tướng lãnh. Cùng Hoa hoàng giống nhau tình cảnh xấu hổ còn có Tây Việt, nhưng là Tây Việt có dung cẩn, dung cẩn đăng cơ lúc sau không chút do dự tiếp tục trọng dụng nam cung tuyệt, bắt đầu dùng vẫn luôn bị để đó không dùng tĩnh viễn hầu, lại mạnh mẽ để bạt nam cung vũ chờ một đám tuổi trẻ tướng lãnh ở hơn nữa thiên khuyết thành ra tới một đám người chờ. Nhưng thật ra so Hoa Quốc phải đẹp một ít. Nhưng là ngay cả như vậy, Dung Cẩn hiện tại cũng không có thể trực tiếp đi theo Bắc Hán tranh phong tương đối. Ở Dung Cẩn trong lòng, Bắc Hán mới là chân chính địch nhân, mà lúc này đây tiến công Hoa Quốc, càng nhiều kỳ thật là luyện binh. Hoa Hoàng Trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc gật đầu nói, chấm đã biết. Chấm có thể truyền lệnh triệu tập đại quân tri viện các nơi tướng lãnh. Từ Ngọc, ca thư hàn liền giao cho ngươi. Triệu Tử Ngọc Ông Quyền, cung kính nói, mặt tướng đã tạ bệ hạ không dám cô phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Đi chuẩn bị đi. Ngày mai xuất binh, châm tự mình vì ngươi trắng hoành Hoa Hoàng nói. Là, mặt tướng cáo lui. Triệu tử Ngọc xoay người đi ra ngoài. Trong đại điện an tĩnh một lát, Hoa Hoàng mới mở miệng nói, Chí Vương, nhiếp vân sự tình ngươi thấy thế nào? Mộ Dung Hiệp trong lòng phát lệnh, phía trước xem Hoa Hoàng đối triệu tử Ngọc thái độ, hắn cho rằng phụ Hoàng hoàn toàn tin tưởng triệu tử Ngọc. Đối với mộ dung khác theo như lời cũng không để ý hiện tại mới biết được nguyên lai Phụ Hoàng cũng không phải không thèm để ý, mà là không có ở triệu tử ngọc trước mặt biểu hiện ra ngoài thôi. Do dự một chút, mộ dung hiệp vẫn là tình hình thực tế nói, khởi bẩm Phụ Hoàng. Hạ Tu Trúc rốt cuộc có phải hay không Nhất Vân, Nhi Thần không dám định luận. Nhưng là, Nhi Thần cho rằng, mặc dù Hạ Tu Trúc chính là Nhất Vân, cũng cùng An Tây Quận Vương không quan hệ. An Tây Quận Vương phủ nhiều thế hệ bảo hộ Hoa Quốc. Nhi thần tin tưởng triệu tử Ngọc tuyệt đối sẽ không phản bội Hoa Quốc. Nga! Nói như vậy, ngươi là cho rằng hạ tu trúc thân phận, triệu tử Ngọc cũng không biết. Hoa Hoàng nhìn chầm chầm hắn nhàn nhạt nói. Này! Nhi thần không biết. Nhưng là, nhi thần tin tưởng an Tây quân vương. Mặc dù hắn biết hạ tu trúc thân phận, cũng chỉ sẽ là bởi vì sư huynh đệ tình nghĩa, sẽ không vì thế ảnh hưởng đến khác. Mộ Dung Hiệp trầm giọng nói. Một hồi lâu, Hoa Hoàng mới chầm rãi gật gật đầu nói, ngươi nói rất đúng đều đi xuống đi, đang muốn một người đãi trong chốc lát. Mộ Dung Hiệp trong lòng lâm thầm nhẹ nhàng thở ra, cung kính nói: Nhi thần cáo lui, nhi thần cáo lui. Đen tối trong đại điện một mảnh u tĩnh, Hoa Hoàng trầm mặc ngồi ở cao cao đại điện phía trên nhìn phía dưới trống rỗng đại điện, trên mặt thần sắc biến ảo không chừng. Cửa điện ngoại, Mộ Dung Khắc cùng Mộ Dung Hiệp sóng vai mà đứng, đứng ở ngoài điện bậc thang nhìn đẹp đẽ quý giá mà túc mục hoàng cung. Mộ Dung Hiệp nhàn nhạt nói: Đại ca này một đường vất vả trở về vất vả. Mộ Dung Khác ánh mắt chợt lóe, đạm nhiên nói, đa tạ tứ đệ quan tâm, vì Phụ Hoàng làm việc là hẳn là. Mộ Dung Hiệp gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói, trận này chiến sự. Tới thật không phải thời điểm. xác thật là tới không phải thời điểm, Mộ Dung Khác so Mộ Dung Hiệp càng thêm tiếc nuối. Nếu không có trận này thình lình xảy ra chiến sự, hắn bắt một thanh y hồi kinh đó là ở Phụ Hoàng trước mặt lập công lớn, đến lúc đó nhậm là Mộ Dung Hiệp lại như thế nào cũng không phải chính mình đối thủ. Chi tiết.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 Vương gia, đây là làm sao vậy? Mộ Dung Hiệp hỏi, ở tại viện này người đâu? Vương gia vừa mới tiến cung hắn liền đi rồi a. Chị Vương Phi nghi hoặc nói, hắn nói đã cùng Vương gia cao quá đừng, chẳng lẽ? Ngay vậy, mộ Dung Hiệp có chút phẫn nộ một góc đá văng ra trước mặt ghế dựa, đem Vương Phi hoảng sợ. Vương gia, này rốt cuộc là làm sao vậy? Vương Phi nhẹ giọng hỏi. Mộ Dung Hiệp cắn răng nói, vừa mới truyền đến tin tức, Tây Việt cùng Bắc Hán đã âm thầm kết minh. Phân Nam Bắc hai lộ cộng đồng tật tiến công ta Hoa quốc. Cái gì? Chị Vương Phi cả kinh. Thân là nữ tử, nàng đối quốc gia đại sự hiểu biết cũng hoàn toàn không nhiều, nhưng là ngay cả như vậy nghe thấy cái này tin tức cũng đủ khiếp sợ. Nàng cũng biết, ở tại này Vương phủ trong tiểu viện cái kia người trẻ tuổi chính là Tây Việt người. Hiện giờ Vương gia cần phải phái người truy hắn trở về. Vương Phi vội vàng hỏi. Mộ Dung Hiệp trầm mặc hồi lâu, lắc đầu nói, tính. Nếu là doáng trống thua chiêng tìm người.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 Vương gia cũng đã thắng. Vương Phi cẩn thận đem Vân Nguyệt Phong lưu lại nói nhất nhất đều nói cho Mộ Dung Hiệp. Mộ Dung Hiệp cẩn thận suy tư. Mộ Dung Khắc cùng Triệu Tử Ngọc chi gian kỳ thật không có gì trực tiếp xung đột. Nhưng là Vân Nguyệt Phong cũng nói không sai. Mộ Dung Khắc bản thân là thực không thích Triệu Tử Ngọc, cho nên mới sẽ ở bẩm báo nhiếp Vân sự tình thời điểm đem Triệu Tử Ngọc cũng dính răng đến. Nếu Triệu Tử Ngọc cùng Mộ Dung Khắc quan hệ càng thêm chuyển biến xấu nói. Triệu Tử Ngọc muốn ở trên chiến trường hảo hảo đánh giặc. Nhất định phải muốn dựa vào hắn cái này hoàng tử đối phó mộ dung khác. Triệu tử Ngọc ở phương Bắc kiềm chế ca thư Hàn, lại làm hắn Tây Việt chiếm tiện nghi. Hắn nhưng thật ra tưởng Mỹ. Mộ dung hiệp cắn răng nói. Tới rồi lúc này hắn như thế nào còn không rõ, Vân Nguyệt Phong âm thầm lưu tại kinh thành trợ giúp chính mình, nói trắng ra là kỳ thật là ở châm ngòi chính mình cùng mộ dung khác nội đấu. Có lẽ, hắn vẫn luôn là biết đến, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Chị Vương Phi có chút bất đắc dĩ nói, nhưng là... Nếu là An Tây quận Vương bại cho Bắc Hán Liệt Vương, không phải càng không song sao. Mộ Dung Hiệp cứng họng. Hiện giờ Hoa Quốc Hai mặt đối phó với địch, liền tính triệu tử Ngọc ngăn không được ca thư Hàn đối Tây Việt cũng không có gì chỗ hỏng. Ngược lại là, nếu triệu tử Ngọc thật sự có thể ngăn cản trụ ca thư Hàn bước chân, ngược lại có thể giảm bất bọn họ áp lực. Cho nên, Hán cũng không thể không nghe Vân Nguyệt Phong nói đi làm sao. Thật lâu sau, Mộ Dung Hiệp mới vừa rồi thở dài, nguyên bản trong lòng giận giữ lạng yên tan đi. Chỉ còn lại có nhàn nhạt bất đắc dĩ. 217 gõ, 5 ngày chi ước. Ma nàng lại nói, này huyết vũ tinh phong chi độ, ta chỉ nguyện say gối đuổi mỹ nhân, tỉnh trưởng thiên hạ quyền, ai lại là mỹ nhân của ta. Hắn nói, nhân gian quá tế, ai bồi ta xuống địa ngục. Hắn nói, hoành đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một hồi say. Hắn nói, thế đạo diệt hết, thiên địa hỗn đột, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Hắn nói, một ngày kia trọng trưởng thiên hạ. Nhất định phải huyết nhiễm nửa bầu trời Phiên vân phúc vũ, cuồng bá thiên hạ Thả xem nàng như thế nào Từ một cái tiểu công công khí phách địch tập Cung đình hiểm ác, lòng người khó dò, Càng là các mỏ Mỹ Nam thể tụ Nàng nên như thế nào chấp trưởng càng khôn Cùng nhau hướng hắn đòi lại Bạo quân túc địch, kiếp trước cũ thủ Diệt quốc chi hận Nàng ta ác cười lạnh, nếu thiên không vong ta Ta nhất định phải này thiên hạ vô đế Duy ngô độc tôn Đại gia quốc gâm hoan độc các nữ ám đế trọng sinh vì nhậm người dẫm đạp tiểu công công đẩy văn nữ đế quá cuồng chi phu quân liêu nhân tranh cười chuyện ngoài lề đối với dung cẩn vô lễ ca thư thuân nửa điểm cũng không thèm để ý ném mặt người luôn là có phát tiết cùng giận chó đánh mèo quyền lợi bất quá cái này quan tông bình đảo thật là không phụ nổi danh á ca thư thuân như suy tư gì xoay người đi theo dung cẩn phía sau hồi doanh đi đi kêu hoắc nguyên phương cái chấm trở về đừng lại mất mặt xấu hổ dung cẩn hừ nhẹ nói mà khác nói cho khai dương bọn họ Năm ngày trong vòng bắt không được thương Thủy Thành, chính mình đi lĩnh quân Pháp. Thử. Nói xong, cũng không hề xem phía trước chiến trường, trực tiếp lôi kéo một thanh ý xoay người hồi doanh đi. Dung cẩn hư nhẹ, bất mãn nghỉ ngơi liếc mắt một cái phía trước còn ở không ngừng chửi bậy hoắc nguyên phương. Cái gì có điểm ý tứ? Đặc biệt ngu si ý tứ sao? Dung cửu công tử dạy đặt hối hận khởi lúc trước vì cái gì yếu điểm như vậy cái gia hỏa này võ thám hoa. Thật là cấp bản công tử mất mặt. Tây Việt đại quân phía sau Ca Thư Thuân nhìn phía trước tình cảnh không khỏi cao giọng cười ha hả ha, ha ha. Dung Hinh, ngươi vị này. Giáo ý, có điểm ý tứ A. Nhìn Quan Tông Bình thản nhiên xoay người mà đi, Hoắc Nguyên Phương cũng chỉ dư lại phát ngốc. Quan Tông Bình không cho là đúng cười cười nói, một khi đã như vậy, Lao Phu liền không phục bồi. Ngươi cho ta ngốc sao? Hoắc Nguyên Vương không chút do dự nói. Trực tiếp cường công, Tây Việt muốn bạch bạch chết trận bao nhiêu người. Liền lấy Lao Nhân này tự tin. Năm ngày trong vòng cũng đừng nghĩ có thể công xuống dưới. Quan Tông Bình cười nói, người trẻ tuổi, lão phu tuổi trẻ thời điểm tuy rằng này đầy thiện công mà nổi danh, nhưng là này vài thập niên cân nhắc nhưng đều là thủ thành. Các ngươi cũng đừng đùa những cái đó hư, tưởng vào thành. Liên trực tiếp công vào đi. Nghe vậy, Hoắc Nguyên Phương nhịn không được chiều phía sau nhìn lại. Trong lòng đồng dạng âm thầm khiếp sợ, lão nhân này quả thật là không đơn giản a. Quan Tông Bình đạm cười chỉ chỉ Hoắc Nguyên Phương phía sau tả hữu hai sửa nói. Hoắc tướng quân là muốn đem lão Phu dẫn ra ngoài thành, sau đó làm âm thầm che giấu tả hữu hai người qua đường nhân cơ hội sát nhập trong thành đúng không? Loại này tiểu ngoạn ý nhi nhưng không gạt được lão Phu. Ngược lại là Hoắc Nguyên Phương bị tức giận đến không nhẹ, ngươi ra tới, một lần nữa chiến quá. Nhìn xem là ai chạy chối chết. Quan Tông Bình nhướng mày, tươi cười thân thiết nhìn Hoắc Nguyên mới nói, lão Phu bất quá là cái nho nhỏ địa phương phòng giữ nơi nào coi như cái gì danh tướng. Húng chi. Hôm qua chạy chối chết cũng không phải là lao phu đi. Quan Tông Bình nửa đời sau ẩn nhẫn 20 năm, nơi nào là Hoắc Nguyên Phương chờ này đó mao đầu tiểu tử có thể bằng được. Phép khích tướng gì đó với hắn mà nói căn bản là vô dụng. Thành lâu hạ, Hoắc Nguyên Phương thấy chính mình khiêu chiến nửa ngày cũng không có người ra tới ứng chiến. Trên thành lâu Quan Tông Bình cũng chỉ là vẻ mặt bình đạm nhìn chính mình cùng bên người phó tướng nói chuyện. Lại nhớ đến chính là cái này, lão đầu nhi ngày hôm qua đánh bọn họ mặt xám mày cho không có nổi giận, tiêu lớn. Quan Tông Bình, ngươi đường đường một thế hệ danh tướng, xúc ở trong thành đương rùa đen rút đầu tính sao lại thế này. Có dám ra tới cùng buồn đem một trận chiến? Nghe vậy, phó tướng cũng chỉ dư lại trầm mặc. Quan Tông Bình đạm cười nói, chết trận xa trường, cũng coi như là vì nước tận trung. Chuyện khác, Lao Phu chỗ nào còn có thể quản được? Kia tướng quân, chúng ta, bậy hạ là sẽ không đem đại quân giao cho một cái bị hắn dáng trước quá đến người. Nhiều năm như vậy xuống dưới. Quan Tông Bình vẫn là có chút hiểu biết vị này hoa hoàng bệ hạ. Hiện giờ như vậy, bất quá là muốn chúng ta bám trụ Tây Việt đại quân bước chân, chờ đến An Tây quận vương đẳng ra tay qua lại quá mức tới lại đối phó Tây Việt, có lẽ cũng là vì bệ hạ căn bản không có đem Tây Việt để vào mắt bãi. Chỉ là bệ hạ vì sao không nghĩ, An Tây quận vương, mới 20 xuất đầu, tuy rằng tuổi trẻ tài cao, lại cũng chưa chắc là có thể chống đỡ được Bắc Hán đại quân, đến lúc đó, lại nên như thế nào. Hắn tuổi trẻ khi khí phách an hái, trên chiến trường biểu hiện chiến tích quá mức làm vốn là phiền não cùng trong triều thần tử công hơn quá đáng sấn đến chính mình phản phất tầm thường vô vi hoa hoàng kiên kỵ không thôi. Nếu không phải có An Tây quận vương cùng ngay lúc đó cố tướng cố mục nôn cầu tình, chỉ sợ hiện giờ quan tông bình đã sớm đã hóa thành bạch cốt. 6 năm trước, cố tướng bị mãn môn sao chạm lúc sau, hắn càng là nản lòng thoai trí. Nguyên bản tính toán lại quá 2 năm tuổi ra lực suy không vì hoa hoàng sở kỵ lúc sau liền cởi giáp về quê Lại không nghĩ Tây Việt cùng Bắc hán hợp lực xâm lấn hoa quốc, chiến sự lại khởi. Quan Tông Bình Tươi cười chua sót mang theo nhàn nhạt bi ai, chậm rãi lắc lắc đầu. Không phải hắn không nghĩ viết sổ con, mà là Hoa Hoàng căn bản là sẽ không xem bọn họ này đó bị biếm lao tướng lao thần viết sổ con. Liên giống như năm đó cô ra bị mãn môn sao chạm, hắn viết mấy quyển sổ con vì cô Gia chính tình, lại nửa điểm hồi âm cũng không có. Nguyên bản hắn chỉ cho là Hoàng đế Lưu Trung không phát sau lại mới từ mấy cái ngày xưa bạn tốt trong miệng biết được, bọn họ những người này sổ con liền đưa đến ngự tiền đi đều sẽ không? Có lẽ cũng chính bởi vì vậy, hắn mới tránh được một kiếp. Muốn chỉ đương, lúc trước vì cố ra cầu tình người nhưng không có một cái có kết cục tốt. Phó tướng do dự một chút, này! Tướng quân không bằng viết sổ con khoái mã đưa cho bệ hạ xem qua. nay phó tướng tuy rằng cũng không phải thời trẻ đi theo quan tông bình thuộc hạ Nhưng là đối với vị này, bị Hoa Hoàng một biếm chính là 20 năm lão tướng quân vẫn là vạn phần bội phục. Đối với hắn kế sách tự nhiên cũng rất là tin phục, đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn vì vị này lão tướng quân cảm thấy không đáng giá. Quan Tông Bình trên mặt tươi cười có chút chua xót, lắc đầu nói, ngươi còn không rõ sao? Bệ hạ liền tính phái ra 100 vạn người chi viện, có thể tới Thương Thủy thành cũng không có mấy cái. Hung chi, Thương Thủy quá nhỏ, căn bản là không thích hợp cùng Tây Việt đại quân quyết chiến. Nếu là bệ hạ thật sự có tâm nên lập tức hạ lệnh các lộ đại quân tụ tập với 130 trong ngoài du Dương Thành. Nơi đó địa thế phức tạp, rồi lại chống trải. Có lẽ cùng Tây Việt đại quân còn có thể đủ có một trận chiến chi lực. Vừa mới thu được tin tức, bệ hạ đã mệnh an Tây quận vương xuất lĩnh 50 vạn đại quân Bắc Thượng ngăn trở Bắc Hán liệt vương, lệnh phái 30 vạn nhân mã chi viện phương Nam các lộ quan khẩu. Phó tướng do dự một chút, an ủi nói, viện quân hẳn là thực mau liền sẽ tới đi. Tướng quân không cần lo lắng. Quan Tông bình nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Tây Việt đế dung cẩn tuy rằng tuổi thượng nhẹ, nhưng là sắc thật là ngút trời kỳ tài, hành quân 7 trận chút nào không thua lao tướng. Sắc thật là khó đối phó. Thương thủy, dù sao cũng là quá nhỏ. Thương thủy quá nhỏ, cũng không có hiểm quan nhân thủ, thậm chí bởi vì ở Hoa Quốc Bụng, ngay cả Tường Thành đều không thế nào gián chắc. Bọn họ có lẽ có thể ngăn trở Tây Việt đại quân 10 ngày nửa tháng, nhưng là muốn dựa này tòa nho nhỏ thành trì ngăn trở Tây Việt đại quân, căn bản chính là mơ ngộng hao huyền. Không cần bất luận cái gì chiến pháp như kế, liền tính là Tây Việt đại quân bắt người mệnh điển trực tiếp cường công bọn họ cũng duy trì không được bao lâu. Phó tướng nói, Tây Việt hữu lộ quân từ Tây Việt đế dung cẩn tự mình lãnh binh. Nhưng là hai ngày này đều không có nhìn đến dung cẩn xuất hiện. Quan Tông Bình khẽ gật đầu nói, xác thật đúng rồi đến, Tây Việt binh mã so với năm đó Bắc Hán đại quân chỉ sợ cũng không nhường một tấc Chỉ là này tướng lánh. Hắc hắc, chân chính lợi hại chỉ sợ còn nút ở phía sau đầu không chịu ra tới đâu. Quan Tông Bình cũng là một thế hệ danh tướng, như thế nào sẽ tin tưởng 30 vạn Tây Việt trong đại quân cũng chỉ có này mấy cái tuổi trẻ vừa thấy chính là tay mới tướng lãnh. Bên người, phó tướng thấp giọng nói, tướng quân, này Tây Việt đại quân ngày hôm qua vừa mới đánh bại, hôm nay thế nhưng cũng đã khôi phục sĩ khí quân dùng, lại là nửa điểm cũng không chịu ảnh hưởng. Chỉ sợ là, không dễ dàng đối phó A. Mấy cái mới ra nhà tranh trẻ con, cũng dám ở lão phu trước mặt khoe khoang. Quan Tông Bình lạnh lùng nói, Xem ra ngày hôm qua cho bọn hắn giáo hấn còn chưa đủ. Trên thành lâu, một cái dâu tóc xám trắng lão giả cầm súng đứng thẳng ở thành lâu tường đống bên cạnh, mắt lạnh nhìn phía dưới đội hình chỉnh tề Tây Việt đại quân. Sáng sớm hôm sau, Tây Việt đại quân một lần nữa chỉnh đốn một phen, đã hoàn toàn đã không có hôm qua chiến bại chật vật. Hoắc Nguyên Phương cưới ở trên lưng ngựa đứng ở ngoài thành tiếp tục khiêu chiến. Mục thanh y không nói gì, như vậy tự biên tự diễn cũng sẽ không ngượng ngùng. Cựu công tử ra mặt. Thật là không người có thể cập. Dung Cần đắc ý nhìn nàng, nếu hắn phía sau có một cây cái đuôi nói, cái đuôi nhất định phải kiểu đến bầu trời đi, bản công tử. Thiên phú dị bẩm, ngút trời kỳ tại A. Có chút tò mò nhìn Dung Cần nói, ta có thể vào quan trường cũng coi như là ra học sâu xa, nhưng là kiểu công tử rõ ràng không thượng quá chiến trường, nhưng là điều binh khiển tướng cũng không thua thành danh lao tướng, đây là vì cái gì? Mục thanh y gì nhuyễn nhuẩn miệng cười, nói cũng là, này đó trẻ tuổi tướng lãnh trên chiến trường kinh nghiệm đều thập phần hữu hạ. Hiện tại có quan hệ tông bình như vậy lao tướng làm bọn họ đá mài dao, lại có dung cẩn ở bên cạnh nhìn không đến mức ra cái gì đại loạn tử, cũng là cái không tồi chủ ý. Dung cẩn hư nhẹ nói, không phải lại như thế nào. Sự tình gì đều làm bản công tử thế bọn họ nghĩ kỹ rồi, còn muốn bọn họ làm gì. Nhìn cửa đông đưa lều lớn rèm cửa, Mục thanh y gì nhịn không được thấp giọng cười nói, như vậy hành sao. Những người này chỉ sợ không phải quan tông bình đối thủ. Nghe nói qua liền suy nghĩ biện pháp, Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng, một cổ âm chắc chắc hàn ý ập vào trước mặt, mọi người nhịn không được đánh cái dùng mình, phía sau tiếp trước chạy vội đi ra ngoài. Sợ chầm một bước bị đại ma vương bắt lấy lại là hảo một đốn tra tấn. Nghe! Nghe nói qua! Dung Cẩn nhàn nhạt phiết bọn họ, như thế nào? Không nghe nói qua quan tông bình vẫn là như thế nào? Vậy hạ! Mọi người cầm tức khắc rớt đầy đất, trên mặt biểu tình vật mẹo. Đối với bọn họ này đó lập chí dương ai chiến trường tướng lên tới nói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 Hoa quốc hơn 20 năm trước vai vũ đại tướng quân. Đi thôi. Mọi người trong lòng vui vẻ, nguyên bản cho rằng hôm nay liền phải xui xẻo, rốt cuộc bệ hạ tính cách cũng thật không phải cái gì khoan dung rộng lượng. Hiện tại còn có thể có 5 ngày thời gian giao cho bọn họ lấy công chỗ tội, bọn họ tự nhiên là cao hứng không thôi. Cùng kêu lên nói, mặt tướng đã tạ bệ hạ ân điển. Thực hào. Dung cẩn vừa lòng gật đầu, cười nói, một khi đã như vậy, cho các ngươi 5 ngày thời gian, rơi xuống thương thủy lấy công chỗ tội. đương nhiên. Đến nỗi các ngươi dư lại trừng phạt, liền phóng tới bắt lấy thương thủy về sau đi. Nhưng là, nếu năm ngày sau vẫn là bắt không được tới, các ngươi cũng quay đừng chấm không giáo mà chu. Mặc cho bệ hạ xử trí. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng nhàn nhạt nói, nếu lập quân lệnh trạng, chấm cũng không thể trở thành không phát sinh quá. Các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Nhìn một các tướng lĩnh không chỗ Dung thân sắp đem mặt vùi vào trong đất đi. Một thanh ý gì mỉm cười nhìn Dung Cẩn liếc mắt một cái ý bảo hắn một vừa hai phải này đó tướng lãnh đả kích là muốn đả kích nhưng là nếu đả kích quá độc ác đã có thể mất nhiều hơn được mọi người hổ thẹn không thôi nếu không phải bọn họ mấy ngày nay trong lòng tiêu ngạo hoàn toàn khinh thường Hoa Quốc quân coi giữ hôm nay liền tính công không dưới Thương Thủy cũng sẽ không chúng Thương Thủy thủ tướng bấy dập, bị bại mặt sáng mày cho nhìn hoắc nguyên phương một bộ bất cứ giá nào bộ dáng dung cẩn không khỏi vui vẻ vẻ mặt nghi hoặc nói chúng bấy giờ các vị không phải nói Hoa quốc quân coi giữ không đáng sợ hay sao như thế nào sẽ chúng bấy dập Mọi người vẻ mặt quân bách, Hoắc Nguyên mới nói, thương thủy trong thành có cái lao đầu nhi, quá lợi hại. Chúng ta chúng hắn bây dập. Trong đại trướng một mảnh yên lặng, Dung Cẩn ngón tay thon dài chậm rãi rơi xuống một quả quân cờ thanh âm thanh thúy dễ nghe. Lạc định rồi quân cờ, Dung Cẩn mới vừa rồi thở dài đầu tới nhìn bọn họ, công không xuống dưới. Vì sao? lệch cạch. Ô ô Xem ra thừa tướng đại nhân cũng trông cậy vào không thượng. Khai Dương âm thầm ở trong lòng cúc một phen nước mắt, căng ra đầu nói. Mặt tướng trở tiến đến thỉnh tội. Thương thủy. Công không xuống dưới. Khai Dương nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt cầu cứu giống nhau nhìn phía một thanh y y bất đắc dĩ một thanh y y đang cúi đầu suy tư vắng cờ. Hoàn toàn không có nhìn đến hắn cầu cứu. Ngược lại là lại cười nói. Mấy ngày nay đại quân một đường thế như trẻ tre. Nho nhỏ thương thủy gì đủ nói thay. vậy hạ hà tất biết rõ cố hỏi. Mọi người tức khắc gục xuống dưới mặt. Xấu hổ đầy mặt đỏ bừng. Như thế nào Dung cần mày. Lại liền một cái dư quăng cũng không có bố thí cho hắn, vài vị tướng quân không phải khoác lác, hôm nay trong vòng nhất định bắt lấy thương thủy sao. Đây là... Tới cấp chấm cùng thừa tướng báo tin vui tới. vậy hạ. Cuối cùng vẫn là khai dương căng ra đầu mở miệng. Không có biện pháp, mọi người cùng bảo đều cho rằng, hắn cùng bậy hạ nhất thủ. Tuy rằng sự thật cũng xác thật là như thế, nhưng là này cũng chỉ là tương so mà nói a, Một hồi lâu không thấy dung cẩn phản ứng, mọi người sắc mặt càng thêm hể vải đi lên. Nguyên bản hùng tâm bừng bừng tính toán mã đạp Hoa Quốc, ai từng tưởng thế nhưng sẽ thua ở như vậy một cái không chấp mắt tiểu thành một cái không chấp mắt lao đầu nhi trong tay. Tổn binh hao tướng không nói, trước đó bọn họ chính là cùng bệ hạ lập quân lệnh trạng. Nếu là bại, tất cả mọi người muốn bị phạt. Mục thanh y gì mày đẹp hơi trọng, mỉm cười nhìn nhìn khai dương đám người cũng không nói lời nào, túi đầu chấp khởi quân cờ chơi cờ. Trên chiến trường sự tình đều là từ dung cẩn tới làm quyết định, chứ phi tất yếu nàng sẽ không nhúng tay. Phúng chi. Nàng cũng minh bạch Dung Cẩn hôm nay này phiên diễn xuất là vì cái gì. Ca Thư Thuần rất là thức thời đứng dậy cười nói, "Vậy hạ có quân vụ muốn xử lý, chấm liền tâm tính cáo tử." Dung Cẩn hơi hơi gật gật đầu, chờ đến Ca Thư Thuần ra đánh giặc lại không hề để ý tới vẻ mặt lo lắng để phòng bộ dáng các tướng lĩnh, nghiêng đi thân tiếp tục cùng một Thanh Ý ỉa chơi cờ. Lều lớn mảnh bị kéo ra, bốn năm cái tuổi trẻ tướng lãnh đi đến, trên mặt còn mang theo một ít thượng vị tẩy đi huyết tinh cùng mỏi mệt, hiển nhiên là vừa rồi từ trên chiến trường xuống dưới. Này trong đó liền có khai dương cùng năm trước võ thám hoa hoắc nguyên vương dung cẩn dương mắt nhàn nhạt nói lan tới đây khởi bẩm bệ hạ mặt tướng đám người tiến đến thỉnh tội Trứng ngoại có người cao giọng bẩm báo nói dung cẩn mày kiếm hơi chọn đối hắn khen ngợi không để bụng những lời này tự nhiên là ca thư thuyên trong lòng thiệt tình lời nói dung cẩn không chỉ có võ công cao cường tính tình khó lường hơn nữa vô luận là trị quốc vẫn là bài binh bố trận đều có cực kỳ độc đáo thiên phú cũng khó trách Tây Việt Đông đảo hoàng tử tranh đấu gây gắt vài thập niên, cuối cùng lại bị một cái đứng hàng mạt vị ăn chơi chắc táng hoàng tử cấp tận diện. Nếu là khắp thiên hạ ăn chơi chắc táng đều là dung cẩn như vậy, kia người khác đều không cần sống. Ca Thư Thuân Trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc thở dài nói, vậy hạ mưu tính sâu xa, chấm thập phần bội phụ. Trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn. Đồng dạng, sĩ khí quá thịnh liền sẽ biến thành tiêu ngạo cùng không coi ai ra gì. Nay một đường đi tới Đại quân cho dù hơi có khúc chết lại cũng coi như được với là thuận buồm xôi gió. Không ít tướng lánh trong lòng đều dần dần mà dâng lên vài phần hoa quốc căn bản bất kham một kích lý tưởng. Cho dù dung cẩn chính mình cũng cảm thấy hoa quốc bất kham một kích, nhưng là hắn lại sẽ không cổ vũ dưới trướng tướng lãnh sinh ra loại này lý tưởng. Cho nên, lúc này đây đó là cho bọn hắn một cái không lớn không nhỏ giáo hấn. Nói vậy qua mấy ngày, bọn họ đều sẽ minh bạch cái gì gọi là cẩn thận cái gì gọi là tự mình hiểu lấy. Dung Cẩn méo quân cờ suy tư một lát, mới vừa rồi rơi xuống một tử, nói, "Bắc Hán Hoàng nói hàm xúc, há là khí thế chính thịnh, rõ ràng là quá thịnh." Ca Thư Thuân ánh mắt vừa động, càng nhiều vài phần bừng tỉnh chi ý, tự nhiên là sĩ khí chính thịnh. Dung Cẩn thưởng thức trong tay hắc tử, nhàn nhạt nói, "Bắc Hán Hoàng cảm thấy này Hữu Lộ quân sĩ khí như thế nào?" Nguyên lai lại là Dung Cẩn ý tứ. Ca Thư Thuân càng thêm khó hiểu, làm người một nhà tổn binh hao tướng chẳng lẽ Dung Cẩn cao hứng không thành? Một thanh y gì mày đẹp hơi trọn, xinh đẹp cười nói, cái này sao, cũng không phải là ta không nghĩ nói cho bọn họ. Là bệ hạ không cho ta nói a. Một hồi lâu, ca thư thuân mới vừa rồi cười nói, thì ra là thế, khó chết. Ấy. Nếu là như thế, đảo cũng không an. Tạm dừng một lát, ca thư thuân khó hiểu nói, nếu một tướng đã sớm biết này thương thủy tiểu thành chi tiết, vì sao không còn sớm chút nói cho các tướng lĩnh. Nghe xong một thanh y gì nói, ca thư thuân cùng dung cẩn cũng không khỏi trầm mặc. Danh tướng bị mai một, càng hơn với Minh Châu Phủ đuổi trần. Mục thanh y lìa gật đầu nói, không tồi, hơn 20 năm trước quan tông bình nhất chiến thành danh, cùng bác hán đối địch tam chiến tam thắng, danh vọng chi long, trong lúc nhất thời suýt nữa sửa đổi an tây quận vương phủ. Chỉ tiết, quan tông bình tính trời sinh tính dũng cảm không câu nệ tiểu tiết, bị hoa hoàng sở kỵ suýt nữa chết toan chết uổng. Cuối cùng vẫn là trước đây an tây quận vương cùng thừa tướng cố mục nôn ra mặt cầu tình, mới vừa rồi tránh được một kiếp. Chỉ là lại bị biếm tới rồi cái này nhỏ nhỏ trong thành đương một cái phòng giữ tướng quân. Tòng quân công sặc sợ nhất phẩm ai vũ đại tướng quân đến từ ngũ phẩm phòng giữ. Quan Tông Bình nản lòng thoai trí, từ đây liền canh giữ ở này tòa tiểu thành ảm đạm không tiếng động. Kỳ thật ca thư thuân cũng chỉ là cùng Quan Tông Bình đánh quá một trượng mà thôi. Bất quá khi đó hắn cũng không phải chiến sự vai chính, hắn chỉ là một người tuổi trẻ còn hoàn toàn không chấp mắt thiên phu trưởng mà thôi. Mà Quan Tông Bình lại là danh dương thiên hạ danh tướng. kia một trượng Vẫn là lấy Bác Hán thất bại mà chấm dứt, cũng khó trách Ca Thư Thuần còn có thể nhớ rõ như vậy một cái hơn 20 năm cơ hổ tiêu thanh tìm tích người. Quan Tông Bình thật lâu sau, Ca Thư Thuần mới thở dài nói, tên này, có hơn 20 năm không có nghe nói qua đi. Ca Thư Thuân ngẩn ra, rũ mi trầm tư lên, một hồi lâu trên mặt mới lộ ra một kêu kinh dị chi sắc, Quan Tông Bình. 20 năm trước được xưng thiết diện hổ tướng Quan Tông Bình. Bác Hán hoàng tử mười mấy tuổi liền muốn thượng chiến trường. Ca Thư Thuân tuy rằng sinh tao nhã lại cũng không thể ngoại lệ, mà Ca Thư Thuân thượng chiến trường lúc ấy thật là Quan Tông Bình nổi bật nhất thịnh thời điểm. Khi đó Quan Tông Bình cũng bất quá mới 35-6 bộ dáng, cũng đã là Hoa Quốc nhất phẩm tướng quân, Hoa Hoàng Ban Phong làm ai vũ tướng quân. Khi đó, hiện tại Bắc Hán chiến thần Ca Thư Hàn vẫn là cái trẻ con, Hoa Quốc danh tướng Triệu Tử Ngọc còn không có sinh ra. Chỉ có Hoa Quốc trước một thế hệ An Tây Quận Vương nhưng kham cùng này đánh đồng. Nay Tòa Tiểu Thành hiện tại thủ tướng tên là Quan Tông Bình. Bác hán hoàng nhưng có cái gì ấn tượng? Mục thanh y gì hề chống cảm, thản nhiên hỏi. Ca thư Thuần nhướng mày, như vậy tiểu địa phương, còn có thể có cái gì nhân vật lợi hại? Ở ca thư thuân trong mắt, Hoa Quốc trừ bỏ triệu tử ngọc, liền không có còn có thể lấy đến ra tay danh tướng. Này dọc theo đường đi nếu là Tây Việt đại quân còn muốn ăn bại trận, hắn đều phải khinh thường dung cẩn cùng Tây Việt đại quân. Mục thanh y gì mỉm cười nói, bác hán hoàng có biết này tòa thương thủy tiểu thành thủ tướng là ai? Ca thư thuân nói. Hôm nay đại quân nếm mùi thất bại, hai vị tuổi hồ một chút cũng không nóng nảy. Không chỉ có không nóng nảy, hơn nữa nhìn ra được tới tâm tình cư nhiên cũng không tệ lắm. Ca Thư Thuân không nghĩ ra được, này hai người lúc này có cái gì lý do còn như thế nhàn nhã mà? Chứ phi bọn họ còn có cái gì chuẩn bị ở sau là hắn không biết. Nhận thấy được Ca Thư Thuân ánh mắt, dung cẩn ngẩn đầu lên nhìn hắn một cái, nhàn nhạt ngứng mẩy. Nhưng thật ra một thanh ý gì lại cười nói, vậy hạ có nói cái gì muốn nói? Tây Việt đại quân đại doanh. Chủ xoáy lều lớn linh tinh, một thanh y cùng dung cẩn tương đối mà ngồi thẳng ở dịch kỳ. Ca Thư Thuân ngồi ở một bên như suy tư gì đánh giá hai người. Ban ngày đại quân vừa mới nếm mùi thất bại, nhưng là này hai người trên mặt lại liền nửa điểm hề vải cùng nôn nóng chi sắc đều không có. Đây là vì cái gì? Một ngày này, đại quân tới rồi khoảng cách Hoa Quốc Kinh Thành Thượng có một ngàn dặm xa một tòa cũng không thu hút tiểu thành. Tuy rằng chỉ là một tòa tiểu thành, nhưng là lại bên phải lộ quân đi trước Hoa Quốc Kinh Thành rốt cuộc chi trên đường. Mấy ngày nay hoa quốc trên giới cũng coi như là phản ứng lại đây, hoa hoàng điều rất nhiều binh mã chi viện các nơi quân coi giữ, Tây Việt đại quân ở phía trước vài tòa đại thành đều không có đụng tới cái gì cái đinh, lại ở chỗ này đụng phải. Này dọc theo đường đi Tây Việt đại quân tuy rằng không tính là là thế như trẻ tre, nhưng là lại cũng coi như là rất là thuận lợi. Trong quân tướng lãnh tuổi lại không lớn, không có kinh nghiệm phong phú trầm ổn lao tướng áp trận, dần dần nhưng thật ra dâng lên vài phần ngang ngược tiêu ngạo chi tâm. Không chỉ là nói bọn họ lai lịch thành mê, càng là bởi vì rất nhiều người hoài nghi này chi binh mã là từ trước hoàng đế bệ hạ dùng tên giả vì vân ẩn công tử hành tẩu giang hồ thời điểm âm thầm huấn luyện ra. Đương nhiên, không thể không nói. Cái này suy đoán thập phần chính xác, đáng tiếc không có người dám hướng đi dung cẩn chứng thực. Mà nay trong đó, lúc trước thiên khuyết thành luyện liền kia một chi mới mấy vạn người kỵ binh càng là nhiều lần lập kỳ công. Tất cả mọi người biết, này một chi binh mã là chuyên trúc với hoàng đế bệ hạ một người. Nhưng là lại ai cũng không biết bọn họ lai lịch. Thậm chí liền hoàng đế bệ hạ đăng cơ thời điểm đều có bọn họ tung tích ở trong đó. Thường xuyên qua lại, này chi binh mã bị Tây Việt đại quân bên trong xưng là ẩn quân. Tây Việt hữu lộ quân tử dung cẩn tự mình lãnh binh, dưới trướng mang theo cũng đều là một đám tuổi làm nhiều cũng không vượt qua 35-6 tuổi trẻ tướng lãnh. Những người này, khuyết điểm tự nhiên là kinh nghiệm không đủ, nhưng là ưu điểm cũng đồng dạng rõ ràng, người trẻ tuổi đầu góc linh hoạt, ý tưởng hay thay đổi Càng quan trọng là đằng đằng sát khí. Dọc theo đường đi, có Dung Cẩn tọa trấn đại cục, một Thanh Y chủ quản quân dự bị cần, một đám tuổi trẻ tướng lanh không hề nỗi lo về sau một đường công thành đoạt đất, tuy rằng ăn không ít mệt, nhưng là về phía trước đẩy mạnh bước chân lại trước nay không có đình chỉ quá. 218 một tướng chỉ điểm. Cái này Quan Tông Bình, quả nhiên danh bất hư truyền. Trở lại đánh giặc nội, Ca Thư Thuân ngồi ở Dung Cẩn hạ đầu ghế dựa, tâm tình rất tốt nói. Dung Cẩn đại quân gặp được đối thủ hắn một chút cũng không nóng nảy. Ngược lại là phá lệ cao hứng. Nguyên bản còn bởi vì triệu tử ngọc cấp thập nhất đệ khó xử, lo lắng thập nhất đệ sẽ chậm một bước, nhưng là hiện tại có quan tông bình cái này chứa ngại vật, ai mo ai chậm còn hãy còn cũng chưa biết đâu, hắn như thế nào sẽ không cao hứng. Nhìn ca thư thuân trên mặt không chút nào che giấu sung sướng, dung cẩn hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi cho rằng kẻ hèn một cái quan tông bình ngăn được chấm 30 vạn đại quân? Ca thư tuân không để bụng, nhún vai cười nói, tự nhiên là ngăn không được. Trẫm chừng mắt xem Tây Việt Đế thủ đoạn. Tây Việt 30 vạn tinh binh, mà này nho nhỏ thương Thủy Thành chỉ sợ liền 10 vạn đại quân đều trang không giới, quan tông bình lấy cái gì đi theo dung cẩn đua. Nhưng là ca thư thuân đồng dạng cũng minh bạch, dung cẩn tuyệt không sẽ lấy 30 vạn đại quân đi cường công cái này nho nhỏ huyền thành. Nếu là Tây Việt đại quân chết trận nhân số vượt qua hoa quốc quân coi giữ nhân số, vậy tính thắng cũng là một cái chê cười. Nhớ tới phía trước ở trên chiến trường nhìn đến cái kêu hôi phát lao tướng, ca thư Thuần cũng có chút tiếc nuối thở dài nói, như vậy một vị danh tướng. Hoa Hoàng thế nhưng có thể đem hắn tuyết tàng 20 năm lâu, thật là đáng tiếc. Dung Cẩn cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhìn ca thư thuân nói, người đáng tiếc cái gì. Năm đó Quan Tông Bình bị Hoa Hoàng ghét bỏ, đừng nói không có các ngươi Bắc Hán ở trong đó động tay chân. Quan Tông Bình bị biếm vừa lúc là hắn ở cùng Bắc Hán đối chiến nổi bật nhất thịnh thời điểm. Tuy rằng trong đó cũng có Hoa Hoàng đa nghi cùng Quan Tông Bình chính mình tính cách chờ nguyên nhân, nhưng là nói Bắc Hán người không có ở trong đó gian lận, Dung Cẩn lại là kiên quyết không tin. Nghe vậy, ca thư thuân sờ sờ cái mũi, đạm cười không nói. Mục thanh y rìa ngồi ở dung cẩn bên người, rũ mắt trầm ngâm một lát nói, quan tướng quân năng lực xác thật là bất phàm. Nếu hắn khăng khăng tránh mà bất chiến, khai dương đám người muốn ở 5 ngày nội đánh hạ thương thủy chỉ sợ là không quá khả năng. Dung cẩn cười tủm tìm nói, không nóng nảy, xe đến trước núi ắt có đường. Ca thư thuân nhìn dung cẩn, như suy tư gì, nhàn nhạt nói, vậy hạ nên không phải muốn chiêu hàng quan tông bình đi. Dung Cẩn đạm nhiên liếc xéo ca Thư Thuần liếc mắt một cái, nói, là lại như thế nào? Ca Thư Thuần cười nói, quan Tông Bình đối Hoa Quốc trung thành và tận tâm, cho dù bị Hoa Hoàng Tuyết tàng 20 năm chẳng quan tâm cũng không có nửa điểm câu hoán hận, chỉ sợ bệ hạ khó có thể như nguyện. Dung Cẩn hư nhẹ, có thể hay không như nguyện là chấm sự tình, chỉ cần ngươi đừng từ giữa làm khó dễ là được. Không dám. Cả Thư Thuần cười nói, chấm vẫn là biết rõ người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đạo lý, ngươi Minh Bạch liền tốt nhất. Dung Cẩn nói, mục thanh y gì cũng không khỏi ngẩn ra, nhưng người nhìn về phía Dung Cẩn. Dung Cẩn mỉm cười nói, thanh thanh như thế nào như vậy nhìn ta. Mục thanh y gì trầm mặc, Dung Cẩn cười nói, nếu Tây Việt quyết định muốn gồm thâu Hoa Quốc, tương lai triều đỉnh trung tự nhiên không có khả năng chỉ có Tây Việt quan viên. Châm nếu quyết định phải làm cái hảo hoàng đế, vô luận là Tây Việt vẫn là Hoa Quốc người tương lai đều là châm con dân. Châm sẽ công bằng đối đãi. Bất quá, này đó còn muốn làm phiền thanh thanh. Mục thanh y thì rũ mắt, giấu đi trong mắt kinh hỉ cùng sung sướng, khẽ cười nói, chỉ sợ ta chỉ biết cho bệ hạ kéo chân sau. Bệ hạ nếu là muốn thu phục Hoa Quốc văn võ đại thần cùng quyền quý, còn không bằng đi trước thu nạp mấy cái danh vọng tài đức gồm nhiều mặt danh sĩ. Hoa Quốc so Tây Việt càng thêm bảo thủ, nàng lúc trước trở thành Tây Việt thừa tướng trong tối ngoại sáng có bao nhiêu người phản đối. Những cái đó Hoa Quốc cao ngạo văn nhân như thế nào sẽ mua một nữ tử trướng? Dung Cẩn cười nói, không cần, chấm chỉ cần thanh thanh. Nếu những người đó không thể tiếp thu thanh thanh nói, châm còn giữ bọn họ làm gì? Vừa mới mới nói phải làm hảo hoàng đế đâu? Ca thư thuân vẻ mặt đờ đẫn trở trước mắt này hai cái không coi ai ra gì nam nữ, hiện tại liền bắt đầu suy xét khởi như thế nào thống trị hoa quốc tới. Cái này dung cẩn là thật sự chắc chắn chính mình có thể thắng vẫn là không đem hắn cái này bắc hán hoàng đế vào mắt. Trong đại trướng không khí cổ quái một bên hài hòa một bên đông lạnh, nhưng là lều lớn ngoại tướng lãnh doanh trướng lại là một mảnh bao tố. Liên tiếp hai ngày đả kích nhường trong thời gian ngắn đã có chút lơ lửng các tướng lĩnh đột nhiên lập tức từ giữa không trung rất xuống dưới bang kỷ một tiếng rơi mặt sáng mày cho Khai Dương lười biếng lệnh qua ghế dựa hỏi các vị còn có bốn ngày thời gian đại gia có cái gì ý tưởng Khai Dương ngươi có cái gì ý tưởng một cái tướng lĩnh nhìn Khai Dương hỏi Khai Dương nhún vai ta dưới trướng là kỵ binh quan Tông Bình không chịu ra khỏi thành nên chiến ta có thể có cái gì ý tưởng chúng ta dùng sức mắng. Không tin đem hắn mắng không ra. Có người đề nghị nói. Hoắc Nguyên Phương nhíu mày nghĩ nghĩ, rất là thành khẩn nói, ta cảm thấy. Thật sự mắng không ra. Cái kia quan tông bình, giống như ngươi như thế nào mắng hắn hắn đều không thèm để ý dường như. Ngươi như vậy, có thể mắng ra tới mới là lạ. Hôm nay ở quan tông bình thủ hạ bị nghẹn đến không nhẹ. Hoắc Nguyên Phương thật không cảm thấy này nhất chiêu đối quan tông bình có ích lợi gì. Đêm tập thế nào. Một người tuổi trẻ tướng lanh ánh mắt sáng lên. Khai Dương lắc đầu nói. Quan Tông Bình là một thế hệ danh tướng, hiện tại chi mang theo mấy vạn người chịu này nhỏ nhỏ thương Thủy Thành khẳng định là phá lệ cẩn thận, hắn sẽ không đề phòng chúng ta đêm tập sao? Nay cũng không thành kia cũng không thành, vậy nên làm sao bây giờ? Năm ngày thời gian nhưng không dài, chỉ trước mắt liền đi qua. Mọi người trong lòng đều có chút nôn nóng đi lên. Lúc này bọn họ nhưng thật ra ngạo khí toàn vô, nhưng là đối mặt như vậy một cái xúc ở trong thành không chịu nhúc nhích, phép khích tướng cũng không dùng được địa phương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 chúng ta đi hỏi một chút một tướng có biện pháp nào? mọi người sử sốt, hoài nghi nói, một tướng rốt cuộc là nữ tử, có thể xử lý triều chính cũng liền thôi, đánh giặc sự tình hỏi nàng có ích lợi gì? khai dương lắc đầu nói, kia nhưng chưa chắc, điều binh khiển tướng một tướng có lẽ thật sự không am hiểu, nhưng là, nói không chừng có thể giúp chúng ta tưởng tượng biện pháp đâu. trâm mặc thật lâu sau, mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, rốt cuộc đạt thành nhất trí, hiện tại cũng cũng chỉ có thể chết mã trở thành ngựa sống ý để. Một thanh y rìa vừa mới ra đánh giặc đã bị Khai Dương cùng Hoắc Nguyên Vương lén lút lôi đi. Làm gì vậy? Có chút bất đắc dĩ tùy ý bọn họ lôi kéo đi. Khai Dương còn không quên thật cẩn thận liếc liếc mắt một cái phía sau cách đó không xa liều lớn, nhỏ giọng nói: Một tướng, có việc muốn nhờ. Chỉ chỉ phía sau liều lớn, ý bảo đừng làm cho bệ hạ đã biết. Một thanh y rìa nhịn không được túi đầu buồn cười, đi theo hai người rời xa dung cẩn liều lớn. Vào Khai Dương màn, mấy cái lưu tại trong chướng chờ tướng lãnh vội vàng đón đi lên. Mặt tướng tham kiến mục tướng. Mục thanh y gì nhướng mày cười nói, như thế nào đều ở chỗ này. Khai dương cười làm lành nói, cái này. Mặt tướng chờ có việc cầu mục tướng tương trợ. Mục thanh y gì bưng lên trên bàn hoắc nguyên phương thân thủ đưa lên tới trả nhấp một ngụm, đạm cười nói, nếu là muốn cầu bệ hạ thư thả thời gian nói, liền không cần phải nói. Bệ hạ miệng vàng lời ngọc là tuyệt không sẽ thay đổi. Khai dương cười khổ, nói, mặt tướng không dám. Chỉ là... Chỉ là tưởng cầu một tướng nhìn xem có thể hay không nghĩ đến cái gì biện pháp làm chúng ta bắt lấy thương thủy thành. Một tướng tài trí tuyệt luân, nhất định sẽ có biện pháp. Một thanh y gì mày đẹp nhẹ chọn, nhàn nhạt nói, ngươi nhưng đừng cho ta tân bốc. Quan Tông Bình là đương thời dụng binh đại gia, ngươi chỗ nào tới tự tin cho rằng ta có thể so đến quá hắn. Mọi người tức khắc suy sụp hạ mặt tới, bệ hạ đầy hứa hẹn gì sẽ cảm thấy chúng ta có thể ở 5 ngày trong vòng đánh hạ thương thủy đâu. Kỳ thật bệ hạ là cố ý muốn thu thập chúng ta đi con thỉnh một tướng giúp đỡ, mặc kệ thành cùng không thành. Mặt tướng trở đều vô cùng cảm kích. Khai Dương chưa từ bỏ ý định nói, mọi người đồng thời gật đầu. Một thanh y gì thiên đầu đánh giá mọi người liếc mắt một cái, chỉ thấy vài người đều là vẻ mặt thái sắc. Trong lòng không khỏi thở dài trong lòng, những người này quả thực vẫn là quá non một ít, cũng khó trách dùng cẩn muốn như thế trà tấn bọn họ. Tới rồi thương thủy mới bất quá hai ngày, tuy rằng gặp khó khăn, nhưng là như vậy đoạn thời gian liền từ tự tin tràn đầy trở nên hiện tại như vậy hề và hiểu sự có thể thấy được những người này tâm tính đều còn còn chờ tôi luyện. Nếu không, như vậy một cái đánh thắng trận liền sĩ khí phân chấn, một tá bại trận liền hệ phải không phân chấn đại quân, thật đúng là nhưng xương được với là bất kha một kích. Dung cẩn trước lựa chọn hoa quốc luyện binh là đúng, nếu Tây Việt hiện tại cùng Bắc Hán khai chiến, ít nhất bọn họ này một đường đại quân là tuyệt đối không phải Bắc Hán đại quân đối thủ. Khẽ thở dài một cái, Mục Thanh Y liền nói, các ngươi có biết, vậy hạ vì sao một hai phải cho các ngươi tới công thành. Lại chính mình không chịu ra mặt. Mọi người vẻ mặt khó hiểu, Hoắc Nguyên Phương hoài nghi nói, nên không phải là bệ hạ ngầm còn có cái gì an bài đi. Không trách Hoắc Nguyên Phương như vậy tưởng, ở Hoắc Nguyên Phương trong lòng dung cẩn chính là đê tiện xảo trá âm hiểm đại danh tử, bên ngoài thượng dùng bọn họ tới mê hoặc quan tông bình, ngầm lại làm chút nhận không ra người hoạt động, quả thực là hết sức bình thường. Mục Thanh Y thì lắc đầu, lúc này đây, thật sự chỉ có các ngươi. Cho nên, các ngươi muốn chính mình nỗ lực. Kia! Vậy hạ là vì cái gì?" Có người cẩn thận hỏi. Rốt cuộc có cùng Bắc Hán Hoàng ước định ở, nếu bọn họ so Bắc Hán Liệt Vương chậm một bước đến Đại Hoa quốc hoàng thành, đã có thể không hảo." Mục Thanh Y hít thở dài nói, "Các ngươi này một đường đi tới quá thuận, có phải hay không có một ít." Tự giác là thiên hạ đệ nhất cảm giác. Hiện tại đột nhiên tại đây Thương Thủy tiểu thành chiến bại, có cái gì cảm thụ?" Mọi người trong lòng chấn động, trên mặt càng nhiều vài phần hổ thẹn chi sắc. Bọn họ cơ hồ đều là lần đầu tiên thượng chiến trường. Này một đường đi tới lại thông thuận không thể tưởng tượng. Nhưng là này trong đó lại có bao nhiêu là dựa vào bọn họ chính mình lưu lược bản lĩnh. Mà một tướng nói cũng không tồi, cơ hồ mỗi người trong lòng đều bởi vì này liên tiếp không ngừng thắng lợi dâng lên một loại lao tử thiên hạ đệ nhất hào khí. Thẳng đến, ở thương thủy thành trước chiến bại. Một tướng, chúng ta khai dương hổ thẹn cuối đầu. So với này đó tướng lãnh, hắn là sớm nhất đi theo bệ hạ. Tuy rằng cũng không có thượng qua chiến trường.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 Kìa vẫn là nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi đánh giặc tâm tư, hồi Tây Việt đi thôi. Đa tạ mục tướng dạy bảo. Mọi người đứng dậy chắp tay nói. Một đám ngang tàng nam tử, lại đều nhịn không được đỏ bừng mặt. Bọn họ mỗi một cái tuổi đều so mục thanh y gì lớn hơn rất nhiều, nhưng là này đó vốn nên dễ hiểu dễ hiểu đạo lý lại còn muốn mục tướng tới nói cho bọn họ. Như thế nào có thể làm cho bọn họ không cảm thấy hổ thẹn, trong lòng chỗ nào còn có thể dâng lên nửa phần kiêu ngạo tự mãn. Mục thanh y lìa đứng dậy, đạm cười nói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 Ta chỗ nào có một quyển Thương Thủy huyện Chí, các ngươi nếu là có rảnh không ngại cầm đi nhìn xem. Đa Tạ một tướng. Mục Thanh Y lìa gật gật đầu, xoay người đi ra cửa. Trong đại trướng trầm mặc một lát, Khai Dương vô vô tay cất cao giọng nói, mau! Nguyên Vương, ngươi dẫn người tự mình đi thăm dò Thương Thủy phụ cận địa hình, các ngươi mấy cái, dẫn người tiếp tục ở dưới thành trời bệ. Mặc kệ quan tông bình ứng không ứng chiến, cho ta dùng sức mắng. Mắng bất tử hắn tiểu ra ta cách hướng chết hắn. Mọi người đứng dậy hẳn là cũng không chỉ hoan sôi nổi ra cửa phân công nhau hành sự đi. Khai Dương vừa ra hết nợ môn liền gặp được nên diện mà đến Thiên Xu cùng Hoắc Su hai người, tức khác đại hỉ, đại ca. Hoắc Su muội tử. Thiên Xu nhứng mày, thần sắc đạm nhiên nhìn hắn, nghe nói các ngươi mấy ngày nay an bại trận. Thiên Su cùng Hoắc Xu võ công cao cường, Dung Cẩn cũng không có làm Thiên Xu mang binh, mà là làm hắn cùng Hoắc Xu cùng nhau bảo hộ một thanh ý lìa an toàn, thuận tiện tiếp nhận Dung Cẩn cùng một thanh ý ở bên người thân vệ. Này hai ngày, Thiên Xu phụng mệnh dẫn người phía trước dò đường đi, hôm nay mới vừa trở lại đại doanh bên trong. Khai Dương tức khắc suy sụp hạ mặt, nói, đại ca cũng nghe nói. Hoắc Xu lại cười nói, hỗ trợ cái gì? Khai Dương tròng mắt vừa chuyển bám vào hai người bên thai nói nhỏ vài câu. Hoắc Xu có chút kinh ngạc nhìn Khai Dương, nói, ngươi chừng nào thì cũng học được này đó thủ đoạn. Khai Dương bất đắc dĩ cười khổ, ta này không phải bị bức không có biện pháp sao? Đại ca, này liền làm ơn ngươi, bằng không? Bốn ngày sau ta bị bệ hạ cấp chém, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên su lược trầm ngâm một chút, gật đầu nói, việc rất nhỏ, ngươi cảm thấy không thành vấn đề liền hảo. Thật tốt quá, đa tạ đại ca, vất vả tiểu su. Ta đi trước. Nói xong, khai dương liền không hề cùng hai người hàn huyên vội va đi rồi. Nhìn hắn vội vàng mà đi bóng dáng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái không khỏi nhuẩn miệng cười. Thiên su đạm nhiên nói, bệ hạ cùng một tướng ánh mắt quả nhiên không tồi. Khai Dương sắc thật là đầy hứa hẹn đem tiềm chất. Hoắc Su cười nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, Khai Dương càng khai càng gian trá. Khẳng định là ở trong quân học được hư tật xấu. Bất quá. Nhưng thật ra cũng man không tồi. Đi thôi. Thiên Xu xoay người hướng đại doanh ngoại đi đến, đi giúp Khai Dương làm việc, miễn cho hắn thật sự bị bậy hạ cấp chém. Hoắc Xu Dương môi cười, nhìn Thiên Xu bóng dáng trong mắt càng nhiều vài phần ấm áp, tươi cười thân thiết theo đi lên. Mục thanh y di trở lại trong đại trướng Dung Cẩn đang ngồi án thư mặt sau lười biếng phiên quyển sách. Thấy nàng tiến vào mới dương mắt nhìn nàng một cái nhướng mày nói, Khai Dương cùng Hoắc Nguyên Phương kéo ngươi cầu cứu đi. Cho nên nói, Khai Dương đám người vẫn là quá mức thiên chân. Cho rằng khoảng cách lều lớn vài chục bước xa kiếp người bệ hạ liền sẽ không biết. Nhưng là sự thật chứng minh Dung Cửu công tử liền là ai đều nghe được giành mạch. Một thanh ý gì đạm đạm cười nói, bọn họ cũng là cấp hồ đồ. Ta có thể cho bọn họ ra cái gì chú ý. Hành quân đánh giặc những việc này nàng là thật không dám loạn ra chủ ý cố gia đại tiểu thư còn không có kiêu ngạo cho rằng chính mình có thể suy luận không chỗ nào vô tri không chỗ nào không hiểu nàng không phải dung cẩn cái này cái gì đều sẽ yêu nghiệt dung cẩn duỗi tay đem nàng kéo đến bên người ngồi xuống ôm vào trong lòng cười nói ta xem bọn họ nhưng không hồ đồ vừa mới còn ngăn đón thiên su làm hắn hỗ trợ đâu Mục thanh y lìa mỉm cười cười nói khai dương tuổi tuy rằng không lớn nhưng là lại vẫn là có chút bản lĩnh cựu công tử ánh mắt không tuổi. Hiện giờ, Khai Dương đã ẩn ẩn có này đó tuổi trẻ tiểu tướng đứng đầu bộ dáng. Tuy rằng này trong đó rất có thể là bởi vì ẩn quân thống lĩnh, hoàng đế tâm phúc nguyên nhân, nhưng là cùng Khai Dương cá nhân năng lực cũng là phân không khai. Dung Cẩn nhưng thật ra vẻ mặt không cho là đúng, nói, chờ bọn họ lần này có bản lĩnh bắt lấy thương thủy thành lại nói hắn có bản lĩnh hay không vấn đề đi. Mục Thanh Y gì mày nói, ngươi thật sự muốn bọn họ bắt lấy thương thủy. Quan Tông Bình, bọn họ chỉ sợ còn không phải đối thủ của hắn Càng quan trọng là, 5 ngày thời gian thật sự là quá ngắn. Dung Cẩn mỉm cười không nói, chỉ là nói, thanh thanh không cần lo lắng, bản công tử sẽ không giết bọn họ. Mục thanh y thì thở dài, nói, tính, ngươi tiểu tâm đừng đùa quá mức rồi liền thành. Đến nỗi quan tông bình, ngươi có biện pháp có thể thu phục hắn. Dung Cẩn nuốt cằm lắc lắc đầu nói, quan tông bình người này, ta cũng không hiểu biết. Nhưng là đoạn thời gian nội muốn khuyên bảo hắn quy hàng chỉ sợ là không quá khả năng. Cho nên... Tốt nhất kết cục chính là thành phá ngày đem hắn bắt sống, về sau chậm rãi lại nói. Tóm lại, quan tông bình là Tây Việt trinh chiến hoa quốc gặp được cái thứ nhất danh tướng, có thể không giết tốt nhất là không giết. Đương nhiên nếu quan tông bình quá không biết điều, hắn cũng không ngại giết hắn lập uy. Mục thanh y gì chấm ngâm một lát nói, đảo thời điểm. Ta cùng hắn nói chuyện. Dung Cẩn gật đầu nói, đến lúc đó xác thật muốn vất vả thanh thanh. Bất quá. Không cần miễn cưỡng. Liên tính hắn nói không nghe. Bản công tử còn có rất nhiều khác biện pháp. Mục Thanh Y gi cảnh cáo nhìn hắn nói, "Sĩ khả sát bất khả nhục." Dung Cửu công tử lăn lộn người biện pháp, liền nàng đều đến không hết. Nhưng là, cũng không phải mỗi người đều có thể đủ dùng những cái đó biện pháp lăn lộn. Dung Cửu công tử bất mãn thanh thanh vì nam nhân khác nói chuyện, thật sâu mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Túi đầu hung hăng mà ngậm trụ kia một mặt phương ngôi. "Nô." Dung Cẩn đột nhiên bị người nào đó đánh lén, Mục Thanh Y trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Chờ đến phục hồi tinh thần lại khi cũng đã bất lực, chỉ phải vô lực kêu người nào đó tên. Dung Cẩn cũng minh bạch này cũng không phải cái thích hợp thân mật địa phương. Nếu là bị người gặp được hắn nhưng thật ra không sao cả, thanh thanh khẳng định sẽ thẹn quá thành giận, đến lúc đó. Dung Cửu công tử đánh cái Dung mình, thật sự là mất nhiều hơn được. Cho nên, Dung Cẩn cũng chỉ là hung hăng mà một hôn, thẳng đến trong lòng ngực nhân nhi sắp không thở nổi liền lập tức thức thời bung ra, hơn nữa bay nhanh chỉ do lợi dụng ác nhân trước cáo trạng kỹ năng Thanh thanh thế nam nhân khác nói chuyện, công tử ta khổ sở. Mục thanh y gì không nói gì, dơ tay khẽ chạm một chút hơi hơi có chút xương đỏ phương ngôi, hung hăng mà trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vô ngữ nói, quan tông bình cùng ta tổ phụ là đồng lứa nhi. Dung cẩn chớp chớp mắt nói, minh bạch, thanh thanh thật là cái tôn lao ai ấu hảo cô nương. Hảo đi, bản công tử quay đầu lại sẽ đối quan tông bình ôn hòa một chút. Tuyệt không sang vậy Mục thanh y lìa lúc này mới gật gật đầu, nói, ngươi biết liền hảo. Quan Tông bình tính cách cương liệt, người nếu là chơi quá mức, làm hắn tự sát, đối chúng ta không có gì chỗ tốt. Ân Ân, ta đã biết, ta sẽ chú ý, bảo đảm Quan Tông bình sống lâu lâu dài dài. Dung Cẩn đầy mặt nghiêm túc gật đầu, trong lòng mừng thầm, Thanh Thanh quả nhiên nhìn xinh khí a. Mặt tướng cầu kiến bệ hạ, một tướng. Trướng ngoại, Khai Dương thanh âm vang lên. Một thanh y lìa vội vàng đẩy ra Dung Cẩn ngồi thẳng thân mình, đạm cười nói, xem ra Khai Dương là tới bắt thư. Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng. Lan tới đây. Khai Dương đi đến, gặp qua bệ hạ, một tướng. Dung Cẩn nhướng mày, Khai Dương là tới cùng chấm bẩm báo tình hình chiến tranh. Không, không phải. Khai Dương vội vàng nói, mặt tướng cả gan, là tới cùng một tướng mượn về thương thủy thành thư. Dung Cẩn cười lạnh nói, đều nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, các ngươi nhưng thật ra không tồi. Trượng đều đánh lên tới còn không biết thủ thành chính là ai, đánh bại trận mới biết được tới tìm quyển sách hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nếu là một tướng không nhắc nhở các ngươi, các ngươi tính toán như thế nào làm?" Khai Dương xấu hổ túi đầu, Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, tùy tay vung lên vừa mới đặt lên bản quyển sách liền hướng tới Khai Dương bày qua đi. Khai Dương vội vàng giơ tay tiếp được, túi đầu vừa thấy đúng là một thanh ý để qua kia bổn thương thủy huyễn chí. Trong lòng tức khắc đại hỉ, vội vàng thu hảo bái tạ, mặt tướng đa tạ bệ hạ, đa tạ một tướng. Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng nói, "Còn không mau đi. Bốn ngày lúc sau mở không ra thương van ống nước." Tiểu tâm đầu của các ngươi là mặt tướng tuân mệnh. Khai Dương cất cao giọng nói, bay nhanh xoay người buôn đảo mà đi. Lêu lớn nội, Mục Thanh Y lìa bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi luôn cố ý dọa bọn họ làm gì? Dung Cẩn đắc ý cười nói, ta chỗ nào có dọa bọn họ, là bọn họ chính mình là gan quá nhỏ a hơn nữa. Thanh Thanh, ta nhanh như vậy đuổi hắn đi chính là vì ngươi nha. Vì ta. Mục Thanh Y lìa nhún mày, khó hiểu nhìn hắn. Dung Cẩn cười tủm tỉm giơ tay khẽ vuốt một chút nàng duyên dáng môi đỏ. Thấp giọng nói, nếu hắn lại đãi đi xuống, ta nhưng không cam đoan hắn sẽ không nhìn đến. Nga. Dung Cẩn. Mục Thanh Y dưới sắc mặt biến đổi, tức khắc nhiễm một mặt dạng mây đỏ. Nhìn trước mắt nam nhân vẻ mặt hài hước bộ dáng giận sôi máu. Không chút do dự xách lên ngồi trên quyển sách hướng tới Dung Cẩn tạp qua đi, "Ngươi, vừa lúc Thiên su không hề, từ hôm nay trở đi, ngươi lăn đến cách vách Thiên su màn đi trụ." Dung Cửu công tử chạy vắt giò lên cổ, trong lòng âm thầm hối hận, làm người quả nhiên không thể quá đắc ý. Thanh thanh, không cần A. Vì cái gì không cần. Mục thanh y thì hề mày. Người sợ hắc. Không phải, ta sợ bóng tối. Ta muốn thanh thanh bồi dung cẩn đáng thương vô cùng nói. Mục thanh y thì cười lạnh, không quan hệ, ngươi có thể cả đêm đều điểm ánh nến. Lều lớn ngoại, canh giữ ở cửa hai cái thị vệ nghe được bên trong động tĩnh nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái. Bên trong đã xảy ra chuyện sao? Muốn hay không đi vào? Hẳn là không cần đi. Bậy hạ võ công như vậy cao. Húng chi, ai có bản lĩnh từ bọn họ trước mặt tiến vào lều lớn lại không bị bọn họ phát hiện. Cho nên, thị vệ đương nhiên không biết, bên trong là bọn họ anh Minh thần võ bệ hạ bị đánh. Bất quá xét thấy một thanh y dì tay chói gà không chặt, dung kiểu công tử thật sâu cảm thấy bị đánh gì đó điểm số phòng ngủ thoải mái nhiều. Húng chi, tục ngữ nói, đánh là thân mắng là ai sao? 219 hố sát, thành phá, Tây Việt đại quân đại doanh nội. Khai Dương chờ mấy cái tướng lánh lại một lần tụ tập ở Khai Dương trong quân chướng thương thảo chiến sự. Chỉ trước mắt hai ngày lại đã qua đi, mắt thấy liền dư lại hai ngày thời gian, mọi người trong lòng không thể nói không nội. Khai Dương nhìn về phía vừa mới trở về Hoắc Nguyên Phương, hỏi, Nguyên Vương, các người đi tra xét địa hình, nhưng có cái gì thu hoạch? Hoắc Nguyên Phương gật gật đầu, nói, cái này thương Thủy Thành tuy rằng rất nhỏ, đóng quân cũng bất quá mới 6-7 vạn người. Trong đó còn có rất lớn một bộ phận là nghe nói chúng ta Tây Việt khởi binh lúc sau tài hoa tới. Cũng không phải sở hữu tướng lãnh đều phục quan tông bình quản thúc. Nhưng là khoảng cách thương thủy 100 hơn giảm ngoại chính là Du Dương Thành. Du Dương là một tòa đại thành, nơi đó đóng giữ 20 vạn binh mã. Bất quá! Chúng ta đã binh lâm thành hạ mấy ngày rồi, Du Dương bên kia tựa hồ cũng không có phái binh tiếp viện ý tứ. Khai Dương cười lạnh nói, Hoa Quốc người đại khái căn bản là không có muốn bảo vệ cho cái này thương thủy thành.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 chỉ sợ bọn họ phiền vấy còn muốn lớn hơn rất nhiều. Đến nỗi này nho nhỏ thương thủy thành, nếu không phải bọn họ dám thời gian nói, liền tính chậm rãi ma cũng có thể đem hắn ma xuống dưới. Hoa Quốc cái kia lão gia hỏa, thật không phải cái đồ vật. Hoắc Nguyên Vương cười nhạt nói. Đối với Võ tướng tới nói, sợ nhất chính là gặp được loại này bụng dạ hay hỏi, ích kỷ đa nghi quân vương. Loại người này, một khi hắn hoài nghi ngươi, liền tính ngươi vì hắn đem huyết lưu làm hắn vẫn như cũ sẽ hoài nghi ngươi có khác ý đồ. Khai Dương bất đắc dĩ cười nói, nói không chừng ngươi còn muốn cảm tạ hắn không phải đồ vật đâu, bằng không chúng ta mặt sau phiền toái liền lớn. Chi tiết. Quan Tông Bình một thế hệ danh tướng A. Hiện tại có rảnh nói này đó, còn không bằng ngẫm lại chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Nếu là hai ngày sau công không giới thương thủy, chúng ta liền phải so Quan Tông Bình trước xui xẻo. Bên cạnh tướng lánh nhịn không được phu tảo. Mọi người trong lòng chấn động, vội vàng đều sôi nổi đánh lên tinh thần tới. Khai Dương hỏi, Nguyên Phương còn có cái gì muốn nói? Hoa Nguyên Vương trầm ngâm một lát, nói, cái này, Thương Thủy thành rất nhỏ, bên trong thành nguồn nước không đủ, đặc biệt là phía trước tới mấy vạn tiếp viện đại quân lúc sau, nguồn nước càng là không đủ. Trong quân cũng không ít bá tánh ngày thường dùng thủy, đều là ở Thương Thủy ngoài thành mấy dặm trong sông gánh nước, bởi vậy cũng có thể thấy Hoa Hoàng đối quan tông bình hà khắc. Hiện giờ trong thành tổng cộng mới 67 bảy vạn người, mà trong đó năm vạn nhiều người vẫn là vừa mới tới rồi. Nói cách khác nguyên bản quan tông bình cái này, một thế hệ hổ tướng thủ hạ chỉ có một vạn nhiều người. Bất quá thương thủy như vậy tiểu địa phương, nếu không có chiến sự nói, nguyên bản cũng không dùng được nhiều người như vậy đóng giữ. Người có phải hay không nghĩ đến biện pháp? Khai Dương hỏi. Hoặc nguyên phương do dự một chút gật đầu nói, không tồi. Chỉ cần chúng ta làm cho bọn họ lấy không được ai, lại phá hủy trong thành nước giếng, không cần hoàn toàn. Chỉ cần trong thành có một nửa nước giếng không dùng được, không ra một ngày, toàn bộ thương thủy liền sẽ loạn lên. Khai Dương có chút tò mò nhướng mày, ngươi vừa mới như thế nào không nói. Hoặc Nguyên Phương trầm khuôn mặt, có chút khó xử nói, này biện pháp, quá mức nham hiểm. Khai Dương trầm ngâm một lát, thở dài nói, hiện tại cũng không rảnh lo nham hiểm không nham hiểm. Ta xem qua thương thủy huyện chí, thương thủy trong thành có gần 6 vạn 3 cánh, nhưng là giếng nước tổng cộng cũng bất quá mới hơn 40 cái sát thật là nghiêm trọng thiếu thủy. Chúng ta liền như vậy làm. Về phương diện khác, ta sẽ làm người ở thương thủy trong thành tản lợi đồn khiến cho nội loạn. Mọi người đều tập trung tinh thần nghe Khai Dương nói, tuổi trẻ trên mặt mang theo kiên định cùng kiên quyết thân sắc. Đánh giặc ngoại, Dung Cẩn nắm một thanh y đi tay đứng ở cửa, nghe được bên trong nói chuyện nhướng mày, lôi kéo một thanh y đi xoay người đi rồi. Đi ra một khoảng cách, một thanh y đi mới vừa có chút tò mò nói, bọn họ kế hoạch, thành sao? Dung Cẩn nhướng mày nói, tuy là tiểu đạo, lại cũng có thể thử xem. Bất quá, loại này kỹ xảo nhưng chỉ lần này thôi. Nhưng thật ra. Hoắc Nguyên mới có điểm ý tứ. Mục thanh y gì gật gật đầu, Hoắc Nguyên Phương nhìn thô lỗ không kềm chế được, nhưng thật ra không nghĩ tới tính tình cư nhiên hiếm thấy mềm mại. Hai quân giao phong, còn có thể nghĩ đến không thương cập vô tội ba cánh, như vậy tính tình có lợi có tệ, nhưng là về sau như thế nào trưởng thành còn muốn xem Hoắc Nguyên Phương chính mình. Dung cẩn gật gật đầu, cười nói, chúng ta đi về trước, nếu nói tốt giao cho bọn họ, chúng ta liền không nhúng tay. Mục thanh y gì hãy mày nói, không biết vì sao ta tổng cảm thấy có chút bất an. Dung Cẩn nhớ mày, nhìn chung quanh một vòng doanh địa chung quanh dãy núi cùng nơi xa xa xa đang nhìn Thương Thủy Thành, như suy tư gì. Như thế nào? Nghĩ đến cái gì? Dung Cẩn lắc đầu lại cười nói, không cần lo lắng, sẽ không có việc gì. Lúc này Thương Thủy trong thành cũng hoàn toàn không bình tĩnh. Chiến sự bắt đầu không lâu, Tây Việt đại quân còn không có binh lâm thành hạ thời điểm, Thương Thủy Thành quan viên cũng đã mang cả gia đình bỏ trốn mất dạng. Hiện giờ, Quan Tông Bình cùng thủ thành tướng lãnh cũng đều ở tạm ở trống rông trong nha môn. Nha môn đại đường, Quan Tông Bình ngồi ở phía trên trầm mặt nhìn phía dưới thần sắc khác nhau quan viên nhữ nhữ mày. Trâm giọng nói, trong thành đột nhiên truyền ra tới nhắn lại, các ngươi thấy thế nào? Một cái trung niên tướng lánh đứng dậy, thư nhẹ một tiếng nói, còn có thể thấy thế nào? Khẳng định là Tây Việt người lẻn vào trong thành giải rác lời đồn. Quan Tông Bình nhữ mày nói, ta là hỏi, đại gia có cái gì ý tưởng có thể giải quyết? Mọi người im lặng. Nhắn lại loại chuyện này đôi khi so nước lửa càng thêm nguy hiểm. Hai ngày này, trong thành đột nhiên không biết từ chỗ nào chuyển ra tới lời đồn, triều đình đã từ bỏ nam tuyến sở hữu thành trì, đem sở hữu binh lực đều tập trung tới rồi bắc tuyến đối phó Ca Thư Hàn đi. Bọn họ này đó bá cánh cùng binh lính bất quá là triều đình dùng để bám trụ Tây Việt đại quân pháo hôi thôi. Tin tức này một chuyển ra không chỉ có là 3 cánh bắt đầu hoảng loạn, ngay cả trong quân tướng sĩ cũng bắt đầu nhân tâm di động lên.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 Nếu không phải ở trên con đường giao thông quan trọng, chỉ sợ Tây Việt đại quân căn bản là khinh thường với tiến công, trực tiếp vòng qua đi. Nay tòa tiểu thành từ xưa đến nay liền thiếu thủy, đột nhiên bỏ vào tới 10 vạn đại quân căn bản là sống không nổi. Quan Tông Bình mà người, rốt cuộc vẫn là trầm mặt thở dài. Vấn đề này hắn làm sao không biết. Nhưng là nếu có binh mã nói dùng thủy vấn đề hắn vẫn là có thể giải quyết. Kỳ thật, hắn trong lòng trong lòng biết rõ ràng. Biện pháp tốt nhất là từ bỏ thương thủy thối lui đến du dương thành lại cùng Tây Việt đại quân tru toàn. Nhưng là hắn đồng dạng biết, chính mình chỉ cần dám rời khỏi thương thủy một bước, chỉ sợ theo sát tới chính là hoa hoàng vấn tội ý chỉ cùng chạm lập quyết xử phạt. Cho nên, hắn trừ bỏ chiến sự thương thủy, không có lựa chọn nào khác. Thôi, nếu dù sao muốn chết, hà tất kéo như vậy nhiều tướng sĩ trốn cùng. Đến nỗi tương lai, chết đều đã chết, ai quản phía sau hồng thủy ngập trời. Vẫy lui thủ hạ tướng lãnh. Quan Tông Bình đứng dậy trừ bỏ nha môn đại môn, bước chậm ở không tính rộng lớn trên đường cái. Nhìn trên đường cái ngày xưa thản nhiên tự tại các bá tánh mặt mang sợ hãi cảnh tượng đội vàng bộ dáng, chỉ phải ở trong lòng bất đắc di thở dài. Một đường chậm rãi mà đi, thượng thành lâu, trên thành lâu đóng giữ tướng lãnh vội vàng đón đi lên. Dưới thành Tây Việt đại quân vẫn như cũ vây đến chật như nêm cối, hơn nữa không chút nào gián đoạn chửi bậy. Tựa hồ mấy ngày nay Hoa Quốc đại quân đóng cửa không ra không hề có ảnh hưởng đến bọn họ sĩ khí thậm chí còn ẩn ẩn truyền lưu hoa quốc quân coi dự đóng cửa không ra là bởi vì Quan Tông Bình còn sợ Tây Việt đại quân đồn đãi. Thế cho nên Tây Việt đại quân tướng sĩ sĩ khí không những không có suy nhược ngược lại là càng thêm tràn đầy lên. Vừa thấy đến Quan Tông Bình xuất hiện ở thành khẩu thượng, thành lâu hạ khiêu chiến thanh âm liền càng thêm kịch liệt lên. lên. tướng quân! Quan Tông Bình vây vây tay hỏi, thế nào? Phó tướng thấp giọng nói, Tây Việt đại quân tự hồ ở chuẩn bị cường công. Quan Tông Bình nhíu mày! Tiến lên vài bước nhìn phía dưới sinh long hoặc hổ Tây Việt đại quân, nhẹ dọng thở dài, ra nuôi trong mắt càng nhiều vài phần hâm mộ chi ý tuy rằng Tây Việt tướng lãnh nhìn qua tuổi trẻ khí thịnh, còn không thành khí hậu. Nhưng là như vậy binh mã. Thật sự không phải Hoa Quốc có khả năng với tới. Chỉ sợ so với Bắc Hán cũng không kém quá nhiều. Toàn bộ Hoa Quốc, chỉ sợ cũng chỉ có an Tây quận vương dưới trướng binh mã có thể đánh đồng. Không đúng. Tây Việt cái dạng này, nhưng không giống như là muốn cường công. Quan Tông Bình như mày nói. Phó tướng khó hiểu, nghi hoặc nói, chẳng lẽ bọn họ muốn như vậy cùng chúng ta háo đi xuống. Nói thật, bọn họ thật đúng là không sợ cùng Tây Việt người háo. Bọn họ sau lưng vẫn là hoa quốc lãnh thổ, liền tính binh mã không nhiều lắm, nhưng là lương thực gì đó bọn họ tuyệt đối háo đến thời nhưng là... Tây Việt người lại không nhất định cũng háo đến thời Quan Tông Bình mày kiếm thâm khóa, Tây Việt kia mấy cái tuổi trẻ khí thỉnh tướng lãnh hai ngày này cũng chưa nhìn đến bóng người, nhất định có cái gì không đúng địa phương. Sai người ngàn vạn cẩn thận. Nhất định có không ít Tây Việt người lẻn vào trong thành, tiểu tâm bên trong thành các nơi thủy. Tướng quân, việc lớn không tốt. Trong thành không ít bá tánh còn có binh lính đột nhiên xuất hiện đi tả một sĩ binh cấp vội vàng đi lên bẩm báo. Ngay vậy, Quan Tông bình sắc mặt biến đổi, hôn trướng. Phía trước không phải có người chuẩn bị bảo vệ cho nguồn nước sao? Như thế nào sẽ hiện tại mới báo? Báo tin binh lính cũng có chút ủy khuất, thấp giọng nói, quân y đi hay tra qua, trong thành ngoài thành sở hữu nguồn nước đều bị hạ một loại mạn tính độc dược. Dùng qua sau tốt nhất muốn một ngày mới có thể phát tác. Cho nên, trên cơ bản trong thành một nửa bá tánh cùng đại đa số binh lính đều trúng dược. Quan Tông Bình hít sâu một hơi, hỏi, bây giờ còn có bao nhiêu người có thể thủ thành? Không đủ. Không đủ hai vạn. Tướng quân, việc lớn không tốt. Trong thành bá tánh đột nhiên bạo loạn, muốn lao ra thành đi. Có một sĩ binh bay nhanh tới bẩm báo, còn có, lý tướng quân bọn họ mang theo chính mình người bỏ chạy. Ta đã biết. Các người đi xuống đi. Quan Tông Bình bình tĩnh nói, là, tướng quân, đứng ở trên thành lâu, Quan Tông Bình trầm mặt nhìn phía dưới Tây Việt đại quân thật lâu sau, rốt cuộc nhàn nhạt nói, cũng thế, thế nhưng các ngươi muốn cùng ta một trận tử chiến, lao phu liền thành toàn các ngươi. Ngay kế sáng sớm, Tây Việt đại quân lại một lần lôi cổ kêu chiến. Nay đã là ngày thứ năm, Khai Dương Hoắc Nguyên Phương chờ tướng lãnh không một vắng họp đi theo bị thương trước trận. Tuy rằng hiện tại thương thủy trong thành đã là một mảnh đại loạn, nhưng là nếu quan tông bình vẫn là kiên trì không chịu ra khỏi thành nên chiến nói bọn họ cũng chỉ có thể cường công hiện tại thương thủy trong thành binh mã còn không đủ hai vạn liền tính cường công cũng chưa chắc không thể hiệu quả thực mau quan tông bình liền xuất hiện ở trên thành lâu chầm mặc nhìn phía dưới tây việt đại quân trầm giọng nói khai thành nên chiến cửa thành ầm ầm mở ra hoa quốc binh lính từ thành lập vỡ ra đồng thời tây việt tướng sĩ cũng giống giận vọt đi lên hai quân thực mau liền chém giết thành một mảnh tây việt đại quân phía sau Dung cẩn cùng một thanh y thì sóng vai cười ở trên lưng ngựa. Một thanh y thì hơi hơi như mày nói, không đúng lắm, lẽ ra quan tông bình lúc này sẽ không khai thành mới đúng. Thương thủy chỉ còn lại có một vạn nhiều binh mã còn có thể đủ nhúc đích, một vạn binh mã đối Tây Việt 30 vạn binh mã căn bản chính là như mối bỏ biển. Liên tính thương thủy thành trước thi triển không khai, nhưng là Tây Việt ít nhất cũng có thể đánh ra 5-6 vạn binh mã ứng chiến. Quan tông bình này cử tương đương trứng gà chạm vào cục đá. Dung cẩn đồng dạng mày kiếm thâm khóa như mày nói. Sắc thật là không đúng lắm. Bên cạnh, ca thư thuân cười nói, có thể hay không là quan tông bình tính toán lấy chết hy sinh cho tổ quốc cùng các ngươi liều mạng. Tưởng so dung cẩn cùng một thanh ý gì lo lắng, ca thư thuân liền có vẻ nhẹ nhàng nhiều. Dù sao mặc kệ là hoa quốc tổn hại binh vẫn là Tây Việt chết đem hắn đều cao hứng. Dung cẩn hư nhẹ một tiếng nói, lấy chết hy sinh cho tổ quốc. Hắn không còn đứng ở trên thành lâu sao. Nếu muốn lấy chết hy sinh cho tổ quốc, quan tông bình chính mình nên lao tới. Quả nhiên. Một vạn binh mã đánh với Tây Việt mấy vạn binh mã xác thật là không chiếm ưu thế, bất quá một canh giờ công phu, trên chiến trường Hoa quốc binh lính cũng đã ít ỏi không có mấy. Vẫn luôn chú ý thành lập thượng tình huống thiên su nhìn đến trên thành lâu binh lính huy động hai mặt tiểu kỳ. Vội văng nói, bệ hạ, ngươi xem. Dung cẩn đưa mắt nhìn lại, lại nhìn nhìn chung quanh, đột nhiên sắc mặt biến đổi lạnh lùng nói, minh kim thu binh. mau Thu binh kim hào bén nhọn vang lên. Tây Việt Đại quân coi như là kỷ luật nghiêm minh lập tức như thủy triều giống nhau thối lui. Nhưng là cùng lúc đó, tiểu thành hai bên trên núi đột nhiên buộc phát ra ầm ầm vang lớn. Trong nháy mắt hai mặt sơn thể đánh rơi xuống xuống dưới, hướng tới ngoài thành Tây Lăng binh lính bay nhanh để ép xuống dưới. Bất quá dây lắc gian, hai mặt sơn thể sụp rơi xuống một nửa, nguyên bản chống trải thương thủy cửa thành trước cơ hồ đều bị bùn đất hòn đá vùi lấp, ngay cả cửa thành cũng che khuất nửa người cao. Tây Việt binh lính tuy rằng bởi vì dung cẩn mệnh lệnh đại đa số đều triệt trở về, Nhưng là xả đến chậm một ít lại vẫn như cũng bị vùi lấp. Ngay cả đi ở mặt sau một ít Hoắc Nguyên Phương cũng bị từ trên trời giáng xuống hòn đá đánh trúng miệng phun máu tươi. Nếu không có dung cần nhắc nhở, chỉ sợ này mấy vạn Tây Việt binh mã đều phải toàn bộ trôn cốt chỗ này. Vừa rơi xuống đất, Hoắc Nguyên Phương liền nhịn không được chửi ầm lên lên, lão nhân này quá mẹ nói nham hiểm. Nếu thật làm quan tông bình đem này 5-6 vạn đại quân cấp trôn, hơn nữa ngày đầu tiên giao phong chết ở trong tay hắn người. Này nho nhỏ một cái thương thủy thành tây càng lớn quân tổn thất liền sẽ đạt tới bảy vạn nhiều, mặt sau trượng còn lớn không lớn. Những người khác cũng là sắc mặt trắng bệnh, nhìn phía nơi xa trên thành lâu ngạo nghệ đứng thẳng láo giả trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ hàn ý cho dù là bọn họ cũng trăm triệu không nghĩ tới hoắc nguyên phương còn có nảy nhất chiêu. Cái này mặt trôn không chỉ có riêng là Tây Việt binh lính, còn có không ít còn không có chiến sự hoa quốc quân coi giữ. Đại quân phía sau, dung cẩn sắc mặt đồng dạng là lạnh băng như tuyết trầm giọng nói. Hảo một cái quan tông bình. Thiên su trầm giọng nói, vậy hạ, hiện tại thương thủy bên trong thành hư không, đúng là đoạt thành thời điểm. Dung cẩn khẽ gật đầu, trầm giọng nói, tiên phong binh mã triệt hạ đi trình đốn, trung vệ quân, tiếp tục công thành. Là, thực mau chiến sự tái khởi, dẫm lên địch nhân cùng cùng bảo thi cốt cây Việt đại quân tiếp tục hướng thương thủy thành khởi sướng tiến công. Thiên su nói không sai, thương thủy trong thành lúc này sớm đã vô binh nhưng thủ, nhìn đến kế sách thất bại. Quan Tông Bình có chút thất vọng thở dài đồng thời cũng ở trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chôn sống mấy vạn binh mã, rốt cuộc là quá mức nham hiểm vi phạm lẽ trời. Nếu thất bại, có thể thấy được là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Còn chưa tới giữa trưa, Thương Thủy thành phá, Tây Việt đại quân dũng manh vào trong thành. Dung cẩn đám người tìm được Quan Tông Bình thời điểm Quan Tông Bình đang ngồi ở trên thành lâu một cái nho nhỏ gác mái một mình một người dị kỳ. Nhìn đến mọi người tiến vào, Quan Tông Bình cũng chỉ là đạm đạm cười. Tây Việt đế, Tây Việt thừa tướng. Này một vị. Lao phu mắt vụng về không chỉ là. Ca thư thuân nhướng mày nói, tại hạ ca thư thuân, kính đã lâu quan tướng quân uy danh. Nguyên lai là bác hán Hoàng, quả nhiên đều là thiếu niên anh tài. Lao phu bội phục. Dung cẩn nhướng mày nói, quan tướng quân cũng không hổ là một thế hệ danh tướng, chấm cũng bội phục thực. Mới vừa rồi. Chấm đại quân nhưng suýt nữa ở quan tướng quân trong tay ăn lỗ nặng. Quan tông bình đạm nhiên cười nói, hai quân giao phòng, các vị này chủ. Hiện giờ Tây Việt đế vẫn như cũ thắng, tự nhiên là được làm vua thua làm giặc. Chỉ là, con thỉnh Tây Việt đế đáp ứng Lao Phu một cái yêu cầu quá đáng. Dung Cẩn hơi hơi nhúng mày, Quan Tông Bình nói, hai nước giao chiến, nhưng là ba tánh vô tội. Con thỉnh Tây Việt đế chưa có lệnh sinh linh đồ thán. A, đây là Lão Phu nhiều lo lắng, Tây Việt đại quân một đường đi tới, đối ba tánh cũng có thể coi như là vật nhỏ chưa phản. Vị này, Mục Thưa Tướng, Mục Thanh Y di tiến lên một bước thời hơi một phút nói, mục thanh y lìa gặp qua quan lão tướng quân, quan tông bình ngẩn ra, lấy mục thanh y lìa thân phận liền tính là ngày thường cũng tuyệt không dùng hướng hắn hành lễ, huống chi hiện giờ hai quân giao chiến hắn lại là thủ hạ bại tướng. mục thanh y lìa đạm đạm cười nói, nói vậy quan tướng quân cũng nghe nói qua mục thanh y lìa xuất thần, cố lao thừa tướng năm đó đối tướng quân cũng là khen ngợi có thêm, ta trở vãn bối tự nhiên không dám thất lễ. cố tướng a, quan tông bình thần sắc có chút hoảng hốt, càng nhiều vài phần hồi ức chi sắc. Hồi lâu mới đánh giá một thanh y dì thở dài nói, một cô nương tài hoa hơn người, lấy nữ tử chi thân trở thành một quốc gia chi tướng, Lao Phu đội phủ. Đáng tiếc đáng tiếc, một thanh y lìa này phân tài hoa lại không thể vì hoa quốc sử dụng. Nhìn một thanh y nhìn một hồi lâu, quan tông bình mới có chút tiếc nuối nói, nói lão Phu nguyên bản cũng muốn gặp đại danh đỉnh đỉnh một tướng là bộ răng gì, hiện giờ vừa thấy. Thôi, bậy hạ thất đức, còn có cái gì nhưng nói. Dơ tay vì chính mình đổ một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Quan Tông Bình ngửa mặt lên trời cười dài, trong mắt thế nhưng lưu ra huyết lệ, đáng tiếc lao phu nửa đời buồn bực, không thể chết trận xa trường, quả thật cuộc đời đại hám. vậy hạ, vậy hạ ngươi vì sao? Trong rượu có độc. Dung cẩn trao mày, giơ tay một long tay điểm trúng Quan Tông Bình huyệt đạo. Quả nhiên, không chỉ có là hai mắt đổ máu, ngay cả trong miệng cũng vừa ra máu tươi. Một thanh y kia nao nao, thở dài, vội vàng từ trong tay áo lấy ra mạc vấn tình lưu lại thanh độc đan đổ tam khẩu tan hết Quan Tông Bình trong miệng. Tuy rằng không đúng bệnh, nhưng là ít nhất cũng có thể tạm hoán một ít. Mau. Tuyên ngựa y yẻ. Nếu hoàng đế ngự giá thân trình, trong quân tự nhiên có ngựa y yẻ đi theo. Thức mau, mấy cái ngựa y yẻ liền dẫn theo hồng thuốc vội vàng tới rồi. Nguyên bản tưởng bệ hạ hoặc là một tướng bị thương, tới rồi trong phòng vừa thấy đều là ngẩn ra. Phản ứng lại đây mới vội vàng tiến lên cứu trị, Mục Thanh y yẻ nhìn xem trong phòng vội thành một đoàn hỗn loạn, thở dài xoay người đi ra ngoài. Trên thành lâu đã nhìn không tới Hoa Quốc quân coi giữ. Nhưng là loang lổ vết máu lại vẫn như cũ còn rõ ràng có thể thấy được. Trong không khí cũng tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Mục thanh y lìa đứng ở thành lâu hạ trên cao nhìn xuống đi xuống nhìn lại, phía dưới nhưng thật ra một mảnh sạch sẽ nhìn không tới cái gì thi thể cùng chiến trường dấu vết, bởi vì mọi người đều bị trôn ở hoàng thổ dưới. Mục tướng tâm tình không tốt. Ca Thư tuân không biết khi nào xuất hiện ở mục thanh y dìa bên người, đạm cười nói. Mục thanh y dìa nhật nhạt cười, lắc đầu nói, đại khái là nữ tử trời sinh liền không thích nhìn đến trường hợp như vậy đi, làm bệ hạ chê cười. Sao có thể? Ca thư thuân nhướng mày nói, một tướng định lực tâm trí sớm đã không tầm thường nữ tử có khả năng cập, Chấm chỉ có bội phục Nếu là tầm thường nữ tử, nhìn đến trường hợp như vậy đã sớm bị dọa đến khóc lóc thảm thiết ác ngậm liên tục. Chỗ nào còn có một thanh ý dìa như vậy chấn định? Một thanh ý dìa nhẹ giọng thở dài nói, không bao lâu niệm thư, đọc được một tướng nên công chết và người, trong lòng luôn là lược có nghi hoặc. Hiện giờ thật sự thượng chiến trường mới hiểu được. Cũng không phải là, muôn đời khô sao. Ca Thư Thuân cười nói, một tướng quả nhiên là hoa quốc nữ tử, trong xương cốt vẫn là đa sầu đa cảm. Ta bác hán nam nhi trời sinh liền thích hoành đao lập mã trinh chiến tứ phương. Gia ngựa bọc thây mới không phục cuộc đời này. Mục thanh ý lìa nhàn nhạt nói, khi đó bởi vì. Mã cách bọc đến không phải bệ hạ thi đi. Ca Thư Thuân không khỏi sứng suốt, nhìn một thanh ý gì sau một lúc lâu nói không ra lời. Một hồi lâu mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, nhịn không được cất tiếng cười to lên. Chờ đến cười đủ rồi mới vừa rồi nói, nếu có một ngày, thật tới rồi yêu cầu chấm ra ngựa bọc thay thời điểm, vì Bắc Hán, chấm cũng tuyệt không sẽ hàm hổ. Mục Thanh Y lìa gật gật đầu, đạm nhiên cười nói, bản tướng rửa mắt mong chờ. Ca Thư Thuân cười nói, chỉ sợ một tướng không có cái kia cơ hội. Bắc Hán binh hùng tướng mạnh, nếu là yêu cầu chấm tự mình lên ngựa chinh chiến, chỉ sợ là không trốn khả năng. Trời có mưa do thất thường. Người có sớm tối hòa phúc. Ca thư thuân đôi mắt hơi hơi nheo lại, cười nói, như thế, chấm nhưng thật ra hy vọng có một ngày có thể cùng một tướng phân cao thấp. Chuyện ngoài lề. Anh anh còn có thân ái đắt có vẽ tháng mị. Cuối cùng một ngày không cần trở thành phế thải Nga bị bài trừ tiền 10 danh điểu. 220 hoa hoàng khó xử. Đánh hạ thương thủy thành tuy rằng hoa suốt 5 ngày thời gian, nhưng là trên thực tế thương vong nhưng thật ra cũng không tính quá nghiêm trọng. Nhưng là dung cẩn cùng một thanh ý gì ấy vẫn là quyết định ở Thương Thủy Trình đốn một ngày lại tiếp tục đi phía trước. Bởi vì tiếp theo tòa thành trì đó là toàn bộ Hoa Quốc cũng số được với Du Dương Thành. Du Dương Thành thành trì kiên cố, lúc này sớm có gần 20 vạn binh mã gối giáo chờ sáng. Liên tính bọn họ muốn xuất kỳ bất ý đi đánh lén, ở Thương Thủy Trì hoán nhiều như vậy thiên cũng đã mất đi tiên cơ. kia còn không bằng làm các tướng sĩ hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục đi phía trước. Nha môn đại đường. Khai dương chờ mấy cái tuổi trẻ tướng lánh đứng ở đại đường trung đầy mặt thấp thỏm nhìn đường thượng ngồi dung cẩn cùng một thanh y. Tuy rằng hôm nay là ngày thứ năm thương Thủy Thành cũng đã bắt lấy, nhưng là cái này bắt lấy. Rốt cuộc có tính không là bọn họ bắt lấy lại còn muốn lại thương lượng. Cho nên bọn họ chỉ phải đáng thương vô cùng nhìn dung cẩn cùng một thanh y. Hy vọng bệ hạ cùng thừa tướng đại nhân vong khai một mặt có thể bỏ qua cho bọn họ một cái mạng nhỏ. Đáng tiếc, dung cửu công tử tuy rằng ngày thường hy tiếu nộ mạ đều bãi ở trên mặt. Nhưng là đương hắn muốn hỉ nộ không hiện ra sắp thời điểm, thật đúng là không có vài người có thể nhìn ra được tới. Vì thế, mọi người cũng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thắc với một thanh ý hề trên người. Nhìn một chúng ở trên chiến trường mì phong lấm lấm tướng lãnh như thế đáng thương vô cùng bộ dáng, một thanh ý hề cũng nhìn không được che miệng cười nhẹ. Nhìn nhìn Dung Cẩn, ý bảo hắn một vừa hai phải. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng, liếc xéo mọi người liếc mắt một cái nói, lúc này đây. Liền miễn cưỡng tính các ngươi quá quan. Bất quá phía trước bởi vì các ngươi khinh địch mà tạo thành tổn thất, lại không thể không tính. Mọi người trong lòng sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, cùng kêu lên nói, thỉnh bệ hạ trách phạt. Ít nhất hẳn là không chết được đi. Dung Cẩn bên môi gợi lên một mặt nhàn nhạt cười lạnh, nhẹ giọng nói, thực hảo. Một khi đã như vậy, liền phạt các ngươi đi ngoài thành gánh nước cung toàn bộ đại quân sử dụng đi." A. Mọi người nhịn không được vẻ mặt dại ra. Dung Cẩn những mày, "Như thế nào? Có ý kiến? Không phải Chúng ta vài người liền tính dài quá tám chỉ tay cũng không thể đủ mấy chục vạn người dùng A. Dung Cẩn Thiên đầu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, nói cũng là. Một khi đã như vậy, chúng ta hiện giờ chiếm thương Thủy Thành cũng muốn đối xử tử tế ba cánh. vừa lúc các ngươi ở nhân ra nước giếng đầu độc, làm hại thật nhiều nhân ra đều ốm đau không dậy nổi. Các ngươi liền một nhà một hộ thay người ra gánh nước đi thôi. Một nhà một gánh hẳn là là đủ rồi. Từ từ tới, đừng có gấp. Có thể không nóng này sao? Này thương thủy thành người tuy rằng không tính đặc biệt nhiều, còn có một ít ba tánh đã đào tẩu. Nhưng là bị bọn họ dược đảo nói như thế nào cũng có một hai ngàn hộ đi. Này muốn chọn tới khi nào? Còn có ý kiến? Không có. Không đợi Dung Cẩn nói thêm nữa cái gì, Khai Dương đã một tả một hữu lôi kéo người so con thỏ còn nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Hắn rốt cuộc càng thêm hiểu biết Dung Cẩn một chút, vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết lại cọ sát đi xuống khẳng định muốn tới đại mốc. Những người khác vừa thấy, cũng đội vàng sông ra ngoài. Phía sau truyền đến dung cẩn từ từ thanh âm, nếu làm chấm biết các ngươi tìm người hỗ trợ. Tuy rằng mặt sau bọn họ không nghe thấy, nhưng là mọi người trong lòng vẫn là nhịn không được đánh cái dùng mình. Đem nguyên bản trong lòng bản tính ngoan ngoan thu lên. Nhìn mọi người chạy như điên đi ra ngoài, mục thanh y thì nhịn không được cười nói, ngươi như vậy lăn lộn bọn họ. Bọn họ về sau ở trong quân còn như thế nào lập uy? Dung cẩn hư lạnh nếu bọn họ ở trong quân uy tín muốn rửa ta cho bọn hắn mặt mũi kia còn không bằng về nhà ngốc đi. Mộc Thanh Y gầy nhướng mày cũng không để bụng, nàng luôn luôn cũng như thế nào ái nhúng tay trong quân sự tình. Nếu Dung Cẩn trong lòng hiểu rõ, nàng cũng tin tưởng Dung Cẩn làm như vậy cũng không phải đơn thuần hồ nháo. Khởi bẩm bệ hạ, một tướng, quan tướng quân tỉnh. Ngoài cửa, Hoắc Su Thúy Thanh bẩm bảo nói. Mộc Thanh Y kinh hỉ đứng dậy cười nói, chúng ta đi xem đi. Quan tướng quân nhưng có cái gì trở ngại? Hoắc Su lắc đầu nói, quan tướng quân dùng độc dược tuy rằng lợi hại, may mắn một tướng kịp thời cho hắn ăn vào thanh độc đan. Vừa mới ngửa y dìa cũng một lần nữa phối trí phương thuốc, nói là lại uống 10 ngày nửa tháng độc là có thể thanh. Chỉ là... Quan tướng quân tuổi đã không nhẹ, hơn nữa kia độc cũng có chút bá đạo. Chỉ sợ muốn dưỡng không ít thời điểm. Mục thanh y dìa vây vây tay nói, người không có việc gì liền hảo. Vào an trí quan tông bình sân, phòng ngủ bên ngoài phòng khách còn có mấy cái nữ quyến đang âm thầm rơi lệ. Mục thanh y dìa nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, này vài vị. hoắc su tiến lên nói... Vị này chính là quan tướng quân phu nhân cùng trong nhà nữ quyến. Lại nhìn về phía kia mấy cái nữ quyến, nói, đây là ta Tây Việt bệ hạ cùng thừa tướng. Chúng nữ quyến đều là cả kinh, đặc biệt là ở nhìn đến một thanh y thì thời điểm càng là khiếp sợ không thôi. Các nàng buồn đều là khuê chung nữ tử, chỗ nào hiểu này đó quốc sự quân sự. Nếu là quan tông bình quả nhiên đã chết, cùng lắm thì cũng chính là vừa chết tuấn phu thôi. Nhưng là hiện tại quan tông bình sinh tử không biết, ngược lại là làm người càng thêm bất an. Quan phụ nhân thời trẻ gả cho quan Tông Bình cũng từng đã làm nhất phẩm tướng quân phu nhân, rốt cuộc vẫn là có chút kiến thức. Hơi hơi một phút chiều hai người hành lễ, bệ hạ, thưa, thưa tướng. Mục Thanh Y lìa mỉm cười nói, quan tướng quân tinh trung vì nước, bản tướng thập phần bội phục. Quan phu nhân không cần lo lắng, tướng quân hiện tại đã không có gì đáng ngại. Các vị chỉ lo tại đây trong tiểu viện an tâm ở đó là, không có người sẽ vì khó các ngươi. đa tạ thưa tướng. Không biết thiếp thân có không quan phu nhân nhìn nhìn mục thanh y rìa, có chút do dự nói. Mục thanh y lìa hiểu rõ, gật đầu nói, quan phu nhân mời vào đó là. Chỉ là quan tướng quân vừa mới tỉnh lại không nên đồng ý, những người khác còn xin đợi tướng quân tốt một chút lại thăm đi. Đa tạ thưa tướng, quan phu nhân nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản cho rằng nhà mình phu quân như vậy nhất định sẽ bị Tây Việt người giam lòng lên, muốn nhìn thấy chỉ sợ là thập phần khó khăn. Lại không nghĩ rằng thế nhưng như thế dễ dàng. Trong lòng không khỏi đối tươi cười dịu dàng mục thanh y càng nhiều vài phần hảo cảm. Những người khác lưu tại phòng khách chờ mục thanh y cùng dung cẩn bồi quan phu nhân cùng nhau đi vào thăm hỏi quan tông bình. Trong phòng, hai cái ngựa y hề vừa mới vì quan tông bình đem quá mạch lui ra tới, nhìn đến ba người tiến vào vội vàng tiến lên chào hỏi. Dung cẩn giơ tay ý bảo hai người miễn lễ, hỏi, quan tướng quân như thế nào? Ngự y cung kính nói, đã không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần hảo hảo điều trị nói vậy sẽ không rơi xuống bệnh gì. Dung Cẩn gật đầu, thức hảo, quan tướng quân bệnh liền giao cho các ngươi. Lùi ra đi. Là, Vi thần cáo lùi, quan phu nhân đã nhịn không được bổ nhào vào trước giường, thấp giọng khóc thút thít lên, tướng quân. Tướng quân. Dung Cẩn khe như mày, Mục thanh y lại lôi kéo Dung Cẩn ý bảo hắn không cần nói chuyện. Đã trải qua chuyện như vậy, lấy một cái tầm thường khuê trung phụ nhân tới nói quan phu nhân biểu hiện đã có thể nói là thập phần khắc chế. Nghe được phu nhân thanh âm, quan tông bình chậm rãi mở mắt. Vì phòng ngừa hắn lại lần nữa tự sát, trên người hắn huyệt đạo vẫn như cũ bị không có bị tẩy bỏ. Nhìn đến thê tử khóc thút thít không ngừng, ngay cả giơ tay muốn thế nàng lao đi trên mặt nước mắt cũng làm không đến. Dung Cẩn nhướng mày, hỏi, quan tướng quân còn tính toán tự sát sao? Thấy quan tông bình hung hăng mà chừng mắt chính mình, Dung Cẩn cũng không thèm để ý, chỉ là nói, vì cứu tướng quân, chấm chính là hao phí không ít công lực cùng linh đan diệu dược. Nếu là tướng quân lại một lần tự sát, chấm tìm ai muốn dược tiền đi? Cậu còn như liền cứ như vậy, ngươi nói có phải hay không?" Quan Tông Bình nằm ở trên giường toàn thân trên dưới phảng phất cứng đờ giống nhau, chỉ phải hung tợn mà trừng mắt trước Tuấn Mỹ nam tử, một khuôn mặt cũng tức giận đến cơ hồ xung huyết. Mục Thanh Y liếc bất đắc dĩ thở dài, một phen kéo ra dung cẩn, nói: "Vậy hạ nghĩ sao nói vậy, tướng quân không cần để ý bất quá." "Vậy hạ nói không sai, tướng quân đã vì hoa quốc tận trung, chẳng lẽ lại một chút không màng trong nhà thế như sao?" Đối thượng Quan Tông Bình tầm mắt, Mục Thanh Y thản nhiên nói: Tây Việt sẽ không đối tôn phu nhân cùng lệnh lang lệnh ái như thế nào. Bệ hạ liền tính lại ái hồ nháo cũng đoạn không đến mức cùng nữ quyến cùng cái gì cũng không biết bình thường bá tánh chi khí. Nhưng là, nếu là tướng quân không còn nữa, các nàng thật sự có thể quá an ổn sao. Tướng quân, nghe xong một thanh y rìa nói, quan phu nhân cũng nhịn không được bi từ giữa tới, nằm ở mép giường thấp giọng khóc thút thít. Quan tông bình trầm mặt hồi lâu, rốt cuộc ở trong lòng thở dài. Dương mắt nhìn về phía một thanh y rìa ý bảo hắn tẩy bỏ chính mình huyệt đạo. Dung Cẩn lúc này mới nhúng mày, vung tay háo một đạo chỉ phong xẹt qua Quan Tông Bình thân mình hơi hơi chấn động, bị điểm trụ huyệt đạo tê dần toàn bộ thân mình tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Năng động, Quan Tông Bình lúc này mới có chút gian nan vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Quan Phu nhân đầu. Quan Phu nhân mở ra, dương mắt nhìn Quan Tông Bình, dương dương nói, phu quân. Quan Tông Bình thở dài, nhìn Dung Cẩn cùng một thanh ý liền nói, các ngươi yên tâm, ta nếu chết quá một lần, liền sẽ không lại đã chết.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 Quan Tông Bình cũng không cần phải tự sát. Hoặc là nói, nếu Quan Tông Bình thật sự như vậy không cốt khí, đại khái cũng thành không được một thế hệ danh tướng. Đạm nhiên cười, Mục Thanh Ý hiểu bình tĩnh nói, "Quan tướng quân cứ việc yên tâm, ta cùng bệ hạ tuyệt không sẽ cưỡng bách tướng quân làm quyết định. Đồng dạng, tướng quân nếu không muốn quy hàng Tây Việt, còn thỉnh tướng quân cùng người nhà liền lưu tại trong thành dưỡng bệnh. Như thế nào?" Quan Tông Bình nhìn hắn, "Ngươi không sợ ta chạy? Tướng quân có thể mang theo người nhà cùng nhau chạy sao?" Mục thanh y không để bụng, nếu tướng quân thật sự có thể bỏ người nhà với không màng một mình đào tẩu, như vậy tính bản tướng nhìn nhầm, về sau. Cũng tuyệt không sẽ lại đối tướng quân thủ hạ lưu tình. huống chi, tướng quân liền tính đào tẩu, lại có thể tới chỗ nào đi đâu. Hoa hoàng là tuyệt không sẽ lại tin tưởng tướng quân. quan Tông Bình sau một lúc lâu vô ngữ, cuối cùng cũng không thể không thừa nhận một thanh ý hay lời nói phi hư. Chỉ phải rũ mắt cười khổ. một tướng nói không tồi, lão Phu không phải không biết thú người còn thỉnh một tướng yên tâm đó là quan tông bình trầm giọng nói mục thanh y lìa đạm đạm cười gật đầu nói một khi đã như vậy quan tướng quân không ngại cùng phu nhân nhiều tâm sự bản tướng cùng bệ hạ liền trước cáo tử nói xong cũng không hề xem quan tông bình kinh ngạc thần sắc mục thanh y trực tiếp lôi kéo quan tông bình xoay người đi ra ngoài trong phòng quan phu nhân quan tâm nhìn nằm ở trên giường trợ phu dương dương nói lão gia ngươi như thế nào như vậy ngươi nếu là có cái vọng nhất Nhưng giáo chúng ta toàn ra như thế nào sống A? Quan Tông Bình an ủi vô vũ phu nhân tay, cười khổ nói, Phu nhân, ngươi không biết. Đôi khi rất nhiều sự tình, chỉ sợ so chết càng khó A. Hắn là hoa quốc người, tuy rằng không phải xuất thân tướng môn nhưng là niên thiếu là lúc hắn cũng là một lòng hướng về trung quân bao quốc. Chính là, hắn quân vương lại không cần hắn trung thành. Quan Phu nhân dương dưng cắn răng nói, cũng thế, tục ngữ nói lây chồng theo chồng lấy chó theo chó, ngươi nếu là không còn nữa.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 Đã chết. Ra tiểu viện, Dung Cẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau sân nhíu mày nói, thanh thanh, liền như vậy tính. Nếu là quan tông bình lại tự sát làm sao bây giờ? Mục thanh y cười nhạt nói, không cần lo lắng, hắn sẽ không lại tự sát. Bất quá nếu là chúng ta bước cho thật chặt nhưng thật ra không nhất định. Dù sao ngươi cũng không tính toán hiện tại dùng hắn, cái gì cấp. Chỉ cần hoa quốc chiến sự hắn không cho chúng ta thêm phiền là được. Dung Cẩn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy thanh thanh nói rất có đạo lý gật đầu cười nói, Thanh Thanh nói chính là, đã không có Quan tông Bình cái này chặn đường thạch, lại sau này Du Dương thành vô luận là phòng ngự vẫn là binh lực đều là thương thủy mấy lần, nhưng là đối với đã ở Quan tông Bình trong tay được đến giáo huấn Tây Việt các tướng lĩnh tới nói đều không phải cái gì vấn đề lớn. Trước sau không đến 10 ngày thời gian, Du Dương cao phá. Đến tận đây, Tây Việt đại quân khoảng cách Hoa Quốc kinh thành đã chỉ có 1000 dặm tả hữu, nam bộ hơn phân nửa thổ địa đều đã quy về Tây Việt. Từ Tây Việt khai chiến, đến bây giờ cũng bất quá một tháng tả hữu, hoa quốc lãnh thổ gần là bởi vì tây việt liền có lại một phần tư lớn nhỏ, càng không cần đề, căn cứ chiến báo Bắc lộ ca thư hàn đồng dạng cũng là một đường hát vang tiến mạnh, ở gặp được triệu tử ngọc phía trước cơ hồ là quét ngang hoa quốc phương bắc, trong lúc nhất thời, hoa quốc triều đỉnh trên dưới nhân tâm hoảng sợ, hoa quốc trong hoàng cung, hoa hoàng ngồi ở đại điện thượng đang ở tống cổ lôi đỉnh, phía dưới quỳ một chúng quan viên cùng các hoàng tử im như ve sầu mùa đông, liền đầu cũng không dám nâng một chút sợ khiến cho Hoa Hoàng lửa giận. Nhưng là, không xong tin tức lại vẫn như cũ nối góp tới. Khởi bẩm bệ hạ, vừa mới thu được chiến báo, thương thủy thành phá, du dương bị 30 vạn Tây Việt đại quân khó khăn, du dương thủ tướng 800 giảm khoái mã cứu viện. Ngoài cửa, vội vàng mà đến truyền tin binh lính quỷ dạp xuống điện thượng, cao giọng bẩm báo. Cái gì? Mọi người một mảnh ồ lên. Hoa Hoàng sắc mặt biến đổi, giận dữ hết, thương thủy thành phá. Lúc này mới mấy ngày. Quan Tông Bình là làm cái gì ăn không biết. Còn có. Đều đánh hơn một tháng, Tây Việt đại quân như thế nào còn có 30 vạn người. Chẳng lẽ này một đường đi tới bọn họ liền chưa tổn hại một binh một tốt. Khởi bẩm bệ hạ, từ Tây Việt đại quân tiến vào Ta Hoa Quốc lúc sau. Biên cảnh thượng liền có Tây Việt quân đội quần quận không ngừng lục tục nhập trú. Một khi Tây Việt đại quân bị hao tổn, mặt sau lập tức sẽ có binh mã bổ thượng. Trên thực tế, trước mắt Tây Việt ở Ta Hoa Quốc binh mã đã vượt qua 100 vạn người. Binh lính trầm giọng nói, cái gì? Hoa Hoàng trong lòng chấn động, sắc mặt càng thêm khó coi lên. 100 vạn đại quân là cái gì khái niệm? Liên tính đem Hoa Quốc sở hữu binh mã bao gồm các địa phương phòng giữ thêm lên, Hoa Quốc binh mã tổng cộng cũng bất quá 200 vạn. Nhưng là Hoa Quốc muốn thủ địa phương cũng không ngăn một chỗ, căn bản không có khả năng lập tức triệu tập trăm vạn đại quân đối kháng Tây Việt, phương Bắc, còn có đồng dạng là lang hổ chi sư Bắc Hán đại quân. Hoa Hoàng chỉ cảm thấy chán ẩn ẩn làm đau, sắc mặt ch Tâm liền đống rưng rưng lên một cổ tanh ngọt. Một búng máu suýt nữa liền phải phun tới, Hoa Hoàng nhắm mắt, chính là đem này khẩu huyết nuốt trở vào. Hiện tại lúc này, nếu hắn lại ngã xuống, chỉ sợ Hoa Quốc coi như thật muốn rối loạn. Vậy hả? Phía dưới thần tử túi đầu cũng không dám hướng lên trên xem, nhưng là đứng ở bên người nội thị lại xem rành mạch. Vội vàng tiến lên muốn nâng, Hoa Hoàng vung tay lên ném ra nội thị tay, đem chính mình dựa vào ở Kim Bích Huy Hoàng Long ỷ trầm giọng nói, "Các ngươi nói nói, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?" Phía dưới chầm mặt một hồi lâu, cũng không có người ta nói lời nói. Hoa Hoàng trong lòng tức giận càng sâu, giơ tay ném đi trên bàn chén trà, cười lạnh nói, như thế nào? Ngày thường nói không xong vô nghĩa, hiện tại có việc ngược lại là không lời nào để nói. Chẳng muốn các ngươi này đó phế vật tới làm gì? phịch một tiếng, chén trà từ đại điện thượng ngã xuống dưới, vỡ vụn thanh thanh triệt lọt vào thai. Bệ hạ bất giận quần thần cùng kêu lên nói, một đám phế vật. Thưa tướng, người cho chấm nói. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tây Việt đến nổi giận nói. Bị điểm danh xui xẻo thừa tướng run dậy ngẩng đầu lên, nói, khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng ta hoa quốc hiện giờ chỉ sợ không thích hợp hai mặt tác chiến. Chỉ có thể. Chỉ có thể nghị hòa. Nghị hòa. Hoa hoàng nhướng mày, nhàn nhạt nói, như thế nào nghị hòa? Cùng ai nghị hòa? Thừa tướng hít vào một hơi, nói, bác hán xưa nay đối ta hoa quốc như hổ rình mồi. Hiện giờ Bắc Hán Liệt Vương cùng An Tây Quận Vương đang ở bình thản quan rằng co không dưới, chỉ sợ là sẽ không đồng ý nghị hòa. Tây Việt, Tây Việt đế vừa mới đăng cơ, nhất định căn cơ không xong, nếu chúng ta phái sứ giả nghị hòa, có lẽ được không? Tây Việt, hoa hoàng trong mắt hiện lên một đạo lanh mang. Lần này sự tình thuần túy chính là hoa hoàng chính mình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nếu đơn thuần chỉ là ca thư thuân bắt cóc một thanh y gì đi trước Bắc Hán có lẽ dung cẩn lửa giận thật sự sẽ bị Bắc Hán hấp dẫn qua đi. Nhưng là cố tình hoa hoàng lại cắm một tay, còn đem một thanh y cùng ca thư thuân đều khấu ở biên thành. Cái này làm cho Tây Việt cùng Bắc Hán hai nước đối hoa quốc chiến sự cũng trở nên có chút danh chính ngôn thuận đi lên. Tuy rằng mọi người đều biết này cái gọi là danh chính ngôn thuận bất quá là bậy bạ mà thôi, nhưng là tầm thường bá tánh lại có mấy cái có thể biết chân tướng. Thưa tướng thật cẩn thận nói, hồi bậy hạ. Lần này chiến sự tuy rằng là Tây Việt trước khơi mào nhưng là lại là bởi vì Tây Việt một tướng ở Hoa quốc cảnh nội gặp nạn chỉ cần chúng ta hảo hảo giải thích nói vậy Tây Việt đế cũng không muốn thời gian giải trình chiến bên ngoài rốt cuộc Tây Việt quốc nội chính mình cũng chưa chắc có bao nhiêu ổn định huống chi vì một nữ nhân trình chiến nói ra đi cũng không dễ nghe Tây Việt đế hẳn là hội kiến hảo liền thu Hoa hoàng rũ mắt trầm ngâm hồi lâu mới vừa rồi nhìn về phía mộ Dung hiệp đám người hỏi các ngươi nói như thế nào mộ Dung khắc trước một bước tiến lên trầm giọng nói Khởi bẩm Phụ Hoàng, nhi thần bởi vì trăm triệu không thể. Hoa Hoàng nhứng mẩy, nói nói suy nghĩ của ngươi. Mộ Dung Khắc nói, Tây Việt cùng Bắc Hán đồng dạng dã tâm bừng bừng, tuyệt đối sẽ không bởi vì chúng ta thoái nhượng mà có điều thu liễm. Húng chi? Nếu là chúng ta giống Tây Việt cầu hòa, Phụ Hoàng cùng Hoa quốc mặt mũi ở đâu? Vậy ngươi ý tưởng là? Hoa Hoàng hỏi. Mộ Dung Khắc nói, An Tây quận vương hiện giờ cùng Bắc Hán liệt vương ở bình thản quan rằng có không phân cao thấp, nếu chúng ta cùng Bắc Hán nghị hòa Tất nhiên không thương hòa quốc mặt mũi. Hơn nữa, trên chiến trường không rơi phía dưới, nghị hòa thời điểm quốc gia của ta yêu cầu trả giá đại giới cũng sẽ giảm rất nhiều. Nhi thần đề nghị, cùng bác hán nghị hòa, sau đó đem triệu tử ngọc triệu hồi phương Nam ngăn chặn Tây Việt đại quân. Ngay vậy, Mộ Dung Hiệp cười lạnh một tiếng nói, đại ca, không nói đến bác hán hay không nguyện ý nghị hòa, liền nói. Phía Tây càng lớn quân tốc độ, chờ đến cùng bác hán nghị hòa xong, lại đến An Tây quận vương Khải, Hoàng, Nam hạ. Nói không chừng Tây Việt đại quân đều đánh tới Hoàng Thành phía dưới tới. Tứ đệ, ngươi đây là trường người khác chí khí, diệt chính mình người phong. Mộ dung khác cả giận nói. Mộ dung hiệp lệnh lùng nói, buồn vương nhưng thật ra tưởng trường chính mình người phong, cũng muốn có cái kia thực lực. Hiện tại An Tây quận vương thật vất vả chặn ca thư hàn, ngươi muốn hắn triệt binh. Ngươi dám bảo đảm triệt binh lúc sau Bắc Hán nhất định sẽ ngưng chiến. Nếu Bắc Hán lại sát một cái hồi mã thương như thế nào cho phải. Mấy chục vạn đại quân Nam Hạ. Yêu cầu bao nhiêu thời gian, yêu cầu nhiều ít quân du, chờ An Tây quận vương Nam Hạ lúc sau binh mã mỏi mệt, nếu là bị Tây Việt đại quân đánh, cái trở tay không kịp, lại nên làm cái gì bây giờ? Nay Mộ Dung Khác gá khẩu không trả lời được, chỉ có thể căm giận trừng mắt Mộ Dung Hiệp. Mộ Dung Hiệp không cho là đúng, hảo không yếu thế trừng mắt nhìn trở về. Hoa Hoàng ngồi ở cao cao đại điện thượng, túi đầu nhìn đáy mắt mọi người khác nhau thần sắc, giơ tay xoa xoa giữa mày tức giận nói, "Đủ rồi." Hết thể câm miệng. "Thưa tướng"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 Hoa Hoàng trầm giọng nói. dựa vào nâng đỡ chính mình nội thị, Hoa Hoàng lấy lại bình tĩnh nhịn xuống trước mắt từng đợt tròn váng, nói, đỡ chấm đi trên giường nghỉ ngơi. Lặng lẽ đi Thái Y thì viện kêu cái Thái Y thì lại đây đó là, không được lộ ra. Chính là, bệ hạ ngươi này. Nội thị khó xử nói, nếu là bệ hạ có cái vắng nhất, bọn họ này đó làm hạ nhân liền tính là có một trăm cái mạng cũng không đủ bồi. Mau đi. Hoa Hoàng không kiên nhân nói, bị nội thị đỡ nói một bên trên giường nằm xuống. Hoa hoàng vốn là già nua dung nhan có vẻ càng thêm trắng bệnh cảm đạm có chút mờ mịn trận tròn mắt nhìn đỉnh đầu tráng lệ huy hoàng cung điện, thấp giọng lẩm bầm nói, lúc này, chấm không thể ngã xuống. Chấm ngao cả đời, tuyệt không sẽ bại bởi này đó tiểu bối. Chuyện ngoài lề. Về này đoạn phía trước nói Du Dương cao phá, mặt sau lại có Du Dương bị nhốt tin tức, cái này không phải bụng nha. Cổ đại một có điện thoại, cho nên thời gian kém tuyệt đối là cái vấn đề, trên thực tế bọn họ nghĩ sự thời điểm Du Dương đã phá. Nào kia sao? Thân ái đắt nhóm sức chiến đấu vẫn là rất mạnh đắt sao, hôm nay nhìn đến vé thắng đều thứ tám danh. Cảm giác được đại gia giày là cái hảo vui vẻ. Đàn hoàng hoạ. 221 ba đạo thánh chỉ, công chúa số mệnh. Nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Sau trong điện, mộ dung hiệp mộ dung khác hai người quỳ xuống trước giường, cùng thanh lễ bái. Nguyên bản bọn họ phụng chỉ đi trước ngự thư phòng kiến giá, vừa đến ngự thư phòng rồi lại bị hoa hoàng phái người truyền lời đến nơi đây tới. Nguyên bản hai người trong lòng còn có chút khó hiểu Hiện tại nhìn đến hoa hoàng dáng vẻ này lúc này mới hiểu được. Nửa năm ở giường nệm thượng hoa hoàng mở to mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt nói, đứng lên đi. Đa tạ phụ hoàng. Hai người đứng dậy. Mộ dung hiệp nhìn nhìn hoa hoàng sắc mặt, vẻ mặt lo lắng hỏi, phụ hoàng. Chính là long thể không khỏe. Hoa hoàng đạm nhiên nói, không có gì, ngồi xuống nói chuyện. Hai người cùng têu lên tạ ơn, đi đến một bên đặt ở trước giường ghế trên ngồi xuống. Kỳ thật loại này tình hình hạ làm cho bọn họ ngồi xuống ngược lại không bằng đứng thoải mái đâu. Ngồi ở ghế rửa vẫn không núc nhích vẫn duy trì cung kính bộ dáng. xa so đứng muốn cố sức nhiều. Hoa Hoàng nhìn hai người trầm giọng nói, cùng Tây Việt nghị hòa sự tình, các ngươi thấy thế nào? Hai người liếc nhau, do dự một chút. Mộ Dung Hiệp trầm giọng nói, nghị hòa việc tuy rằng có tổn hại Ta Hoa quốc quốc uy, nhưng là việc đã đến nước này cũng chỉ đến bất đắc dĩ mà làm chi. Chỉ cần vượt qua lúc này đây khốn cảnh, chúng ta tổng có thể nghĩ cách đem mất đi danh giới lấy về tới lấy tuyết trước sỉ. Mộ dung khác nhìn nhìn hoa hoàng cùng mộ dung hiệp, cũng đi theo nói, tứ để nói chính là nếu là mộ dung khác chính mình tuyệt nói, hắn tuyệt đối không muốn cùng Tây Việt nghị hòa. Nhưng là hiện tại hắn cũng hiểu được, hoa hoàng chính mình cũng không muốn cùng Tây Việt đánh. Nếu hắn không nghĩ bị phụ hoàng ghét bỏ nói, vậy chỉ có thể theo hắn ý tứ nói chuyện. Hoa hoàng gật đầu, hỏi, như vậy, các ngươi ai nguyện ý làm vì hoa quốc sứ giả tiến đến nghị hòa? Hai người đều là sử sốt, mộ dung khác thần sắc khẽ biến vội vã nói phụ hoàng thứ tội nhi thần phía trước ở biên thành sự tình đã đại đại đắc tội tây việt đế cùng một thanh y rể nhi thần chỉ sợ hoa hoàng không tỏ ý kiến nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mộ dung hiệp mộ dung hiệp trong lòng thầm hận lúc này đi theo tây việt nói nghị hòa nếu là thành cố nhiên hảo nhưng là thất bại kia không chỉ là thất bại mà thôi thậm chí khả năng sẽ có tính mạng chi ưu. càng quan trọng là phụ hoàng hiện tại thân thể không tốt ai biết có thể hay không có cái cái gì vặt nhất nếu là như thế Lam Mộ Dung khác lưu tại kinh thành chiếm phía trên, liền tính nghị hòa thành công đối chính mình cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nhưng là, Mộ Dung khác có lý do chống đẩy, Mộ Dung Hiệp lại không có. Thậm chí lúc trước một thanh ý gì tới kinh thành thời điểm vẫn là hắn phụ trách tiếp đại, Mộ Dung khác nếu là khẩn bắt lấy điểm này nói, hắn căn bản là vô pháp lảng tránh. Trầm mặc một lát, Mộ Dung Hiệp rốt cuộc gật gật đầu, trầm giọng nói, "Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần nguyện ý đi trước." Hoa Hoàng trầm mặc đánh giá trước mắt hai cái nhi tử. Mộ dung khác mẹ đẻ xuất thân thấp hèn, bản thân tư chất thường thường. Mộ dung hiệp tuy rằng tư chất không kém, nhưng là lại phế đi một bàn tay. Nếu là từ trước, này hai cái nhi tử cái nào cũng không phải hắn có thể nhìn chúng, nhưng là hiện tại. Hắn dưới gối còn có thể dùng nhi tử thế nhưng chỉ còn lại có này hai cái. Giờ khác này, hoa hoàng thậm chí có chút hoài niệm khởi cái kia chẳng biết đi đâu con thư tới. Nghĩ đến đây, hoa hoàng trên mặt không khỏi hiện lên một tia chật vật. Khiếp mắt lạnh nhạt đánh giá hai cái nhi tử. Hắn hơn phân nửa đời dâm tẩm với lục đục với nhau, như thế nào sẽ không rõ này hai cái nhi tử suy nghĩ cái gì. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì minh bạch, hắn mới càng thêm không vui. Mộ dung khác hai người đều bị hắn bất thình lình nhìn chăm chú làm cho có chút thấp thỏm bất an. Lại cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ phải gục đầu xuống cung kính ngồi tùy ý hắn đánh giá. Hồi lâu, hoa hoàng mới vừa rồi đạm thở dài nói, thôi, hiện tại kinh thành chung công việc bận rộn Việc này, liền giao cho thừa tướng đi làm đi mặt khác, chấm nhớ rõ, minh hơi cùng một thanh ý quan hệ không tồi, làm nàng cũng đi theo cùng đi. mộ dung hiệp nhận ra, do dự một chút nói, đại hoàng tỷ trung quy là nữ tử chi thần, dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc chỉ sợ sẽ kéo dài hành trình, phụ hoàng xem có phải hay không? hoa hoàng phất tay nói, không cần phải nói, truyền chỉ đi thôi. thấy hoa hoàng vẻ mặt kiên định, mộ dung hiệp cũng biết khuyên đến không được, chỉ phải cung kính hẳn là, nhi thần lén chỉ, nhi thần cáo lui. hoa hoàng vẫy vẫy tay. Không nói gì. Hai người trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy hướng ngoài điện đi đến. Minh Vi công chúa phủ. Nghe xong mộ dung khắc cùng mộ dung hiệp mang đến ý chỉ, Minh Vi công chúa Mỹ lệ dung nhan thượng không có nửa điểm dao động, bình tĩnh lãnh chỉ đứng dậy, nhi thần tuân chỉ. Hoàng tỷ mộ dung hiệp nhìn Minh Vi công chúa, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Minh Vi công chúa cùng một thanh ý quan hệ là không tồi, nhưng là kia cũng chỉ là tương đối mà thôi. Kỳ thật nghiêm túc xem xuống dưới liền sẽ phát hiện Một thanh y ở kinh thành như vậy nhiều năm, trừ bỏ cùng qua cô cô gia đại tiểu thư cố vân ca quan hệ thân mật bên ngoài, nhiều năm như vậy thế nhưng hoàn toàn không có quan hệ thân cận người. Phụ hoàng muốn lợi dụng Minh Vi công chúa ảnh hưởng một thanh y gì, để, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Chỉ là phụ hoàng tâm ý đã quyết, bọn họ cũng không thể nời hạ. Rất nhiều thời điểm, mộ dung hiệp đều cảm thấy chính mình căn bản vô pháp minh bạch phụ hoàng suy nghĩ cái gì. Minh Vi công chúa thần sắc đạm nhiên không bận sóng.